đến nỗi K3 muốn TV Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra đáp ứng cấp mùa, bất quá đến chờ đến bọn họ nghỉ h è thời điểm cuối cùng nửa học kỳ là tiểu thăng sơ m ấ u chốt, tuy rằng K3 có thể trực tiếp lên tới bộ đội tương ứng con cháu trường học nhưng là sơ trung cùng tiểu học không giống nhau, học tập thượng cũng không thể lại từ bọn họ thả bay tự mình, mỗi lần thi cử thành tích đều cho nàng không ngừng chế tạo kinh hỉ, vì thế Lưu Mỹ Vân hứa hẹn chỉ cần nhị bảo cùng tiểu bảo lần này cuối kỳ khảo thí tiến lớp tiền 10, liền cho bọn hắn mua TV.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 chỉ cần cơ sở không rơi hạ là được. Ngắm lại về sau h à i Tử tiểu học bắt đầu không chỉ có liền phải thượng phụ đạo ban còn có các loại sở trường đặc biệt ban cùng ngoại ngữ lớp học bổ túc bài tập ở nhà thủ công tác nghiệp khóa sau thực tiễn tác nghiệp còn hoa h o e loè l o ẹ n h a i Tử mệnh gia trưởng cũng vất vả. Bất quá Lưu Mỹ Vân quán sẽ lười nhác cấp h à i Tử phụ đạo công k h ó a chuyện này nàng là có thể tránh cho liền tránh cho. Trước kia bọn họ học bá tiểu cứu cứu ở trong nhà thời điểm phụ đạo công k h ó a cơ bản đều là hắn phụ trách. hiện tại tiểu cứu cứu suất ngoại đi cái này gánh nặng liền bất chi bất giác rơi xuống kế thừa bọn họ tiểu cứu cứu học bá y y bắt nàng đại nhi tử trên người không có biện pháp vì muốn cái tivi tam huynh đệ đều đến nỗ lực mới được vì thế gần nhất mấy ngày lưu mỹ vân về nhà tổng có thể ở lao ra tử thư phòng nhìn đến này tương tự một màn lục nhị bảo ngươi có thể hay không trường điểm đầu g ó c cùng ngươi nói bao nhiêu lần giải loại này để muốn trước ư ớ c lượng phân số ư ớ c lượng phân số nói vô số lần lục đại bảo tức giận đến không nhìn xuống, cuốn lên bài thi liền hướng nhị bảo trên đ ầ u gõ. bên cạnh tiểu bảo xem nhị ca ai đại ca tấu, hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, còn không có khoe khoang vài giây, đại ca lửa đạn liền hướng hắn bên này này xoay. còn có ngươi, lục tiểu bảo, đại bảo xả quá sách bài tập, vẻ mặt v ô n g ữ đơn giản như vậy đề, một cây dây thường xóa một phần hai, còn thừa nhiều ít, ngươi đáp án sẽ không hảo hảo viết sao? viết cái gì n ử a thanh nhi? đây là toán học đề, lại không phải ngữ văn đề. Lưu Mỹ Vân yên lặng đau lòng đại nhi tử hai giây, trong lòng cảm thấy có điểm xin lỗi hắn. Con tuổi nhỏ, liền gánh vác hắn không nên gánh vác này đó, làm lão mẫu thân nàng không có gì báo đáp, chỉ có thể tức cái quả táo khao khao. Ra ra, đừng nhìn người kia anh vũ l ạ c ăn chút trái cây. Lưu Mỹ Vân đem quả táo cắt thành tiểu khối, cắm thượng tâm s ử a răng, trước nhìn chầm chầm lao gia tử ăn, cũng không biết gì t ậ t xấu, lao gia tử cùng Lục Trường Trinh đều không yêu ăn trái cây. này ra tôn hai ngươi chính là đem trái cây thu thập hảo thả bọn họ mắt trước mặt đều không mang theo nói chuyện hảo hảo hảo đợi lát nữa liền ăn lục lao gia tử gật đầu đáp lời đôi mắt lại là không dịch khai lồng chim một bước ra ra chạy nhanh lưu mỹ vân đem m â m đẩy qua đi mỗi ngày đều đến ăn trái cây đây là lưu mỹ vân cấp trong nhà định gia dưỡng sinh quý củ nàng chính mình cũng là sớm liền bắt đầu cẩu kỳ táo đỏ thủy lao gia tử triều thư phòng nhìn liếc mắt một cái co k è mà cả Ngươi trước cấp đại bảo bọn họ đoàn qua đi, ta chờ lát nữa liền ăn. Ra ra, không được. Lưu Mỹ Vân ngữ khí kiên định, n à y một mâm là ngươi cùng lô mẹ nó, bọn họ ta mặt khát h ư ớ c quả táo có vitamin, đối thân thể hảo. Lão gia tử bĩu môi, đành phải dịch khai lòng chim, không tình nguyện đem chính mình kia phân ăn x o n g Cháu dâu nhi gì đều hảo, chính là gần nhất hai năm bắt đầu nhìn chằm chằm người trong nhà dưỡng sinh, mỗi ngày đều đến ăn trái cây, mùa hè không chuẩn uống nước đá.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 kia ta trước kia ở tiền tuyến uống qua tuyết thủy gặm quá vỏ cây ăn gì không phải ăn hiện tại nhật tử hào quá ăn cái gì đảo còn chú trọng đi lên lao gia tử xách theo lồng chim ra tới tìm lao chiến hữu dạo quanh nhân tiện toái toái niệm vài câu ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ a lao chiến hữu cho hắn một cái xem thường hơi câu lũ thân mình nhanh hơn đi ở hắn đằng trước ngươi đi nhanh như vậy làm gì lục lao gia tử hai ba bước đuổi theo đi một bàn tay dẫn theo hắn ô yếm anh vũ một cái tay khác ở túi móc ra hai quả quýt cho lão bằng h ư u một cái này ta ra cửa ta cháu dâu nhi phi làm ta t r ă n g túi nói là nơi này biên c ó cái kia gì vitamin tây nói trắng ra là còn không phải là một quả quýt sao ngươi mau ăn xem toan không toan không toan ta lại ăn lão chiến hữu quả quýt không toan h ắ n chua xót n ộ t lục r a này cháu dâu nhi cùng thân cháu gai không sai biệt lắm lão bằng h ư u bên ngoài thượng oán giận nhưng k h ỏ e miệng độ cung liền không đi xuống quá nói là nói như vậy Phỏng chừng nhân tâm lý chính cười đến đều không khép miệng được đâu. Nay đại viện tử ông bạn già, liền số hắn thân thể nhất n g n h lãng, mấy năm trước đầu gối không tốt, đi đường còn muốn quải trượng, lại xem mấy năm nay nhân khí sắp dưỡng, càng sống càng tuổi trẻ, còn có tinh lực dưỡng điều. Nhà hắn kia mấy cái đâu, đừng nói cháu dâu nhi, chính là cháu trai cháu gái một ngày cũng là rất bận rộn, nói với hắn lời nói công phu đều không có, thật là người so người, tức chết cá nhânột. Thở dài. Lão chiến h ư u c h ầ m gì gì hướng bậc thang ngồi xuống, lột quả quýt tắt trong miệng, tức giận nói: Ngươi lâu lâu, không phải khoe ra ngươi kia ba cái đại bảo bối tăng tôn, chính là khoe khoang ngươi hảo cháu dâu nhi. Lần sau chính ngươi ra tới dạo quanh, đừng tìm ta. Lục Lão gia tử rứt khoát ở hắn bên cạnh ngồi xuống, c ư ờ i ha h ả tiếp tục nói: Ta đây ra h u y ề n quân, người hiện tại cũng là chủ nhiệm, tìm nàng làm phẫu thuật đều đến trước tiên một tháng hẹn trước, còn có ta tôn tử, tuy rằng biểu hiện không bằng chúng ta tuổi trẻ khi đó.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 còn có họa tân trang phục hệ thiết kế đồ hách sưởng trưởng bên kia từ tiếp lưu mỹ vân này một đơn cấp nhà máy công nhân viên t r ư ớ c tốt xấu đã phát điểm ăn Tết phúc lợi này năm sau đầu xuân càng đáng giá người cao h ư n g chính là chi ngân sách rốt cuộc u ố n g dưới nhà máy tình huống cũng rốt cuộc không như vậy làm người phát sầu tuy rằng đơn đặt hàng không nhiều lắm nhưng miễn cưỡng cũng có thể duy trì lưu mỹ vân vài lần đi trong sưởng đưa thiết kế đồ đều có thể nhìn đến hách sưởng trưởng như tắm mình trong gió xuân gương mặt kia tiểu lưu a Vừa lúc ta có cái quan trọng sự cùng ngươi nói. Hôm nay, hách sưởng trưởng gặp được Lưu Mỹ Vân tới nhà máy nhìn chằm chằm s i n h sản tuyến, liền đem người gọi vào văn phòng. Sưởng trưởng, làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân thấy hách sưởng trưởng biểu tình nghiêm túc, trực giác không phải gì chuyện tốt. Hách sưởng trưởng, ngươi có nhận thức hay không về tam sưởng ngũ chủ nhiệm? Không quen biết ta, làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân lắc đầu, trả lời đến thập phần khẳng định. Nếu là sưởng dệt người, lại là chủ nhiệm. đánh quá giao tế nói nàng khẳng định có ấn tượng nhưng trong trí nhớ nàng liền căn bản không quen biết gì họ vân vân nghe được Lưu Mỹ Vân nói không quen biết Hách Sưởng trưởng trên mặt biểu tình rõ ràng thả lòng một ít không quen biết Liên Hảo Hách Sưởng trưởng cười cười bắt đầu chiều Lưu Mỹ Vân triển lãm hắn đánh thái cực kia một bộ Tiểu Lưu à chúng ta cũng hợp tác quá một lần hợp đồng đâu cũng kỳ 3 năm ngươi nhìn xem ngươi đối chúng ta sưởng lần trước hỗ trợ sinh sản t r a p h ụ c có hay không gì ý kiến nếu là có tiểu ý kiến có thể sửa lại chúng ta tận lực sửa lại về sau đại gia còn muốn trưởng kỳ hợp tác sao cái này tín nhiệm nhất định phải duy trì hảo ngươi nói đúng không hách sưởng trưởng ngươi có chuyện nói thẳng đi lưu mỹ vân nhướng mày phía trước còn trướng mắt bọn họ tiểu hộ cá thể về điểm này rồi bỏ chân đơn đặt hàng hách sưởng trưởng hiện giờ thái độ 180 độ đại chuyển biến cái này làm cho lưu mỹ vân nhiều ít có điểm không thói quen là cái dạng này hách sưởng trưởng ho khan hai tiếng nghiêm túc nói mấy ngày hôm trước đâu d ệ p Tam Sưởng ngũ chủ nhiệm không biết từ nơi nào biết hoa m ị quần áo đều là từ chúng ta sưởng sinh sản tuyến đi ra ngoài, liền quá tìm ta trò chuyện thiên, hỏi thăm ngươi đâu. Chương 105 n ă m chương 105. h ỏ i thăm nàng. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra tò mò, d ệ p Tam Sưởng ở Tây khu kia phiến cũng coi như là lớn nhất quốc doanh sưởng, nhân gia chủ nhiệm hỏi thăm nàng một cái nho nhỏ hộ cá thể làm gì? Nếu ngươi không quen biết liền thôi, cũng không gì, hắn chính là lại đây làm chuyện này thuận tiện tìm ta hỏi một miệng.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 sẽ biến báo. Tuy rằng lối đời khéo đưa đẩy lại ái nói lời nói khách sáo đánh thái cực, nhưng hắn cũng là t h i ệ t tình vì nhà máy phát triển ở c ú c cung tận tụy. Ngươi yên tâm đi hách t ư ở n g trưởng, hợp đồng ký 3 năm, ta bên này khẳng định sẽ không trên đường thay đổi, chỉ cần ngài đừng c h ê chúng ta đơn tử tiểu. Từ nhà máy ra tới, Lưu Mỹ Vân kỵ xe đạp trực tiếp đi tây phân chia cửa hàng bên kia tìm diêu thuật lục. s ư phó nhóm vất vả l ạ p nghỉ ngơi trong chốc lát, cho các n g ư ờ i mang theo nước có ga. Lưu Mỹ Vân dẫn theo băng lạnh leo nước có ga một đều.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 đối diện tâm đỉnh trang phục cửa hàng quá hai ngày liền khai trương. Ân, rất nhanh sao? Hai nhà cửa hàng cơ hội là trước sau chân đỉnh ra tới, phía chính mình còn ở trang hoàng đâu, bên kia đều đã muốn khai trương. Ta nhìn thấy tâm đỉnh lão bản, cũng là cái nữ nhân, trước kia còn từ ta trong tay lấy quá quần ống loa đi bán lẻ đâu, hiện tại nhân r a chính mình cũng khai trang phục cửa hàng. Diêu Thuận Lục chính là cảm thấy, hiện giờ chỉ cần dám làm, thật là mỗi người đều có phát tài cơ hội. Như vậy có duyên phận. Lưu Mỹ Vân kinh ngạc, liền cái kia phía trước dùng một lần mua ta 300 điều còn ống loa kia nữ. Tuy rằng đã qua đi 2-3 năm, nhưng Diêu Thuận Lục trí nhớ vẫn là không tuổi. Ta không phải cùng ngươi nói, ta không yên tâm còn theo nàng một đoạn đường. Kết quả phát hiện nhân gia cũng là các ngươi Hoa Thanh, giống như ban đầu nàng còn bán đầu hoa tới. Nay từng học đại học, đặc biệt Hoa Thanh như vậy đại học hàng hiệu đầu g ó c chính là không giống nhau, không chỉ có sẽ đọc sách, kiếm tiền cũng là nhẹ nhàng. Diêu Thuận Lục trước kia đối bồi dưỡng Nhi Tử thi đại học ý thức còn không sao cường, nghĩ dù sao chờ hắn lớn lên, chính mình không sai biệt lắm cũng có thể tránh một phần gia nghiệp ra tới, khảo được với liền khảo, thì không đ u kéo đến. Nhưng hiện tại có hai vị này nữ lao bản ở phía trước vừa làm tấm gương, Diêu Thuận Lục c ả m thấy, vẫn là trong đầu trang điểm đồ vật quan trọng nhất. Chờ trở về, hắn khiến cho t ứ c Phụ Nhi nhiều bắt lấy điểm Nhi Tử học tập, về sau khảo Hoa Thanh nền phải từ tiểu học bắt đầu đáp. Diêu Thuận Lục vừa nói.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 Sao khả năng a? Ta này không phải một có r ả n h liền cho các ngươi đưa ăn ngon tới. Lưu Mỹ Vân cơ cơ trong tay điểm tâm, nói một đống lời hay h ố n g tiểu tỷ mọi nhóm vui vẻ. Hơn nữa đồ ăn thu mua mới miễn cưỡng đạt được tha thứ. Mỹ Vân, ngươi tốt nghiệp về sau đều ở làm gì a? Ký túc xá đại tỷ Chu Diễm Hồng nhìn không được bát quái hỏi một chút nói. Bên cạnh Tô Thanh Hòa cũng đầy mặt to mo, ngươi là không biết, ngươi tốt nghiệp về sau thật nhiều lao sư thế ngươi tiếc hận. Tô Thanh Hòa nói được xem như truyền truyền.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 đột nhiên biết được chính mình đồng học thế nhưng chính là Hoa Mị trang phục cửa hàng lão bảng kêu biểu tình nhất thời cũng không chịu không chế các người nói cái gì trang phục cửa hàng a Tô Thanh Hòa vẻ mặt mơ mịt nàng ngày thường đại bộ phận thời gian đều nốc g tại trường học rất ít đi bên ngoài đi dạo phố đặc biệt tới gần tốt nghiệp một cái chuyên nghiệp đồng học đều ở lẫn nhau cạnh tranh liền hy vọng tốt nghiệp có thể phân phối đến cái hảo điểm đơn vị ngay cả Chu Diễm Hồng còn tưởng phân ở kinh thành đâu nàng cũng tưởng lưu tại kinh thành tự nhiên muốn càng thêm nỗ lực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 Lưu Mỹ Vân ngữ khí tiêu xái đi đ ể tài tách ra, nay trong lòng suy nghĩ, xem ra tâm đỉnh lão bản, thật đúng là bệ đỉnh. Được rồi, ta phải đi trở về, lần sau lại đến xem các ngươi. Đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. ở ký túc xá tự một lát cũ, Lưu Mỹ Vân liền tính toán đi rồi, cùng bọn tỷ muội ước định lần sau tụ hội thời gian, nàng mang theo tống kỳ kia h ộ p điểm tâm, hướng cách vách n 3 m ba kia đông ký túc xá đi. Tuy rằng tống đại tiểu thư không có như vậy khả nhân ái, nhưng tới cũng tới rồi.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 có thể từ kẽ răng bài trừ một chút tiếp tế tống đại tiểu thư ký túc xá này đàn tiểu tỷ m u ộ i cũng là thật sự đủ thiện lương có ái hưng tỷ ngươi nếu là không nghĩ về sau thấy nàng xấu hổ liền đem cái này lấy về đi thôi ta phỏng t r ừ n g nàng cũng sẽ không muốn tống đại tiểu thư nếu đều nói muốn dựa vào chính mình tay làm h ằ m n g a y lúc này mới qua mấy tháng dựa theo lưu m ị vân núi nàng hiểu biết cốt khí hẳn là còn có thể khiêng một thời gian đi ít nhất ă n tết kia đoạn thời gian ở nàng chỗ đó làm công kiếm trích phần trăm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 Lên lầu còn chưa đi đến 502, l ư u Mỹ Vân ở hàng hiên liền nghe thấy Tống Kỷ cùng người cãi nhau thanh âm. Nam tháng nguyệt, ngươi có tật xấu đi, nói ta trộm dùng ngươi b i g i ạ t ngươi nào chỉ mắt cho thấy được? Cả ngày ở ký túc xá gâu gâu tê, có chứng cứ ngươi liền lấy ra tới, tìm lao sư tìm túc quản a g i đường từng ngày nơi nơi phát bệnh. Ngày hôm qua liền ngươi giặt sạch quần áo, hơn nữa lúc ấy chúng ta đều không ở, không phải ngươi là ai? Ngươi ba mẹ thật là g i á o đến hảo, trộm người khác đồ vật đều trộm thói quen. Bang, thanh t h ú y bàn tay thanh phá lệ v g dội. Lưu Mỹ Vân mới vừa đi đến ký túc xá cửa liền thấy Tống Kỳ đỏ mặt tức giận đến cùng cái cá nóc dường như. Ngươi còn dám động thủ? Bị phiến bàn tay nữ sinh tùy tay tún lên trên bản thư liền hướng nhân thân thượng đánh, lại bị Tống Kỳ một phen đẩy ra. Sau đó hai người vẫn đánh thành một đoàn. Tống Kỳ, Ngũ Nguyệt, các ngươi mau đừng đánh, chờ lát nữa bị túc quản A j i biết liền xong rồi. Bên cạnh hai nữ sinh mặt ủ mày hế đi lên căn ngăn, kết quả càng kéo càng loạn.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 Lưu Mỹ Vân đem thư đưa qua đi, t i a Nữ sinh hít hít cái mũi, xem cũng không xem tùy tay đem thư hướng trên giường một ném. Thứ ba mươi tám trang khóa sau bài tập, ngươi có lượng đạo cơ sở hàm số công thức viết sai l ạ c Nàng hảo tâm đề ra một miệng, nữ Hải Nhi lại mắt vừa n h ấ c tức giận chừng nàng, q u ă n ngươi đánh dám. h ò a Thanh Đại thực đường, t ố n g kỳ hóa bi p vẫn vì muốn ăn, một hơi đem Lưu Mỹ Vân mang đến một hộp điểm tâm liền hai chén tảo tía canh trứng ăn hơn phân nửa. Lưu Mỹ Vân thực sự có ngươi.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 ta lại không treo cho nàng. ngươi như thế nào xác định nhà ngươi sự tình là nàng rũ ra đi? t ố n g kỳ cha mẹ sự tình người bình thường khẳng định không biết, báo chí thượng cũng không đăng. nàng có cái thân thích ở chúng ta đại viện cho người ta đương bà mẫu, khẳng định biết nhà ta sự. trừ bỏ nàng còn có thể có ai a? hơn nữa có thứ ở người khác ký túc xá nói, trả lại cho ta bắt tại trận. ta đều tức chết rồi. t ố n g kỳ tức giận đồng thời trong lòng còn có điểm nghĩ mà sợ.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 vì sao t ô n g kỳ không tự giác nuốt khẩu nước miếng lần đầu tiên ở lưu mỹ vân cái này máu lạnh nhà tư bản trong mắt nhìn đến đồng tình nàng không hoảng hốt đều không được bởi vì cái k i u k ê u năm tháng nguyệt đại khái suất là tưởng đem ngươi đuổi ra hoa thành hôm nay đánh nhau sự tình khả đại khả tiểu náo đến trường học bên kia là ngươi động thủ trước hơn nữa xuống tay còn rất tàn nhẫn người trên cổ còn có ngươi móng nuốt ấn không hiểu rõ người nhìn hơn phân nửa đều sẽ đứng ở nàng bên kia nàng ủy khuất khóc hai tiếng lại tìm ra trưởng làm b ồ nào cho ngươi bồi cái xử phạt cũng không phải không thể nào loại này liên hoàn bộ trong ti vi thường diễn lưu mỹ vân đều mau học thuộc lòng l y tống đại tiểu thư loại này ngốc bạch n g ọ t phỏng chừng như thế nào bị người chỉnh chết cũng không biết liền tính lần này ngươi tránh thoát đi khẳng định còn có lần sau hơn nữa càng dễ dàng ngươi trộm dùng người khác buộc g i ặ t sự tình mặc kệ có phải hay không thật sự n á o đại khẳng định liền truyền khai lần tới nàng nếu muốn lộng ngươi thần không biết quỷ không hay cho ngươi cái nệm hoặc là gối đầu phía dưới trộn p h ó n g điểm tiền sau đó tới bắt cả người lẫn tăng vật, hơn nữa ngươi nguyên bản lưu tại đại chúng trong lòng ấn tượng, còn có cha mẹ ngươi nguyên nhân, đến lúc đó ngươi chính là có một trăm há mồn cũng nói không rõ, không có khả năng, trường học bên kia khẳng định sẽ điều tra. t ố n g kỳ bị Lưu Mỹ Vân nói được s ử n g sốt s ử n g sốt, ân, đó là khẳng định. Lưu Mỹ Vân nhún vai, nhưng dư luận khẳng định so chân tướng tới trước, nhân gian ế u tưởng đem ngươi đuổi ra trường học, khẳng định hội phí tâm cố sức.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 Ta thượng cao trung thời điểm nàng còn ở thượng sơ trung, dù sao ta nhớ rõ nàng sơ trung thành tích không như thế nào, kém ta cách xa vạn dặm đâu. Không phải, ngươi hỏi này đó ý gì a? Tổng kỳ cấp Lưu Mỹ Vân hỏi đến càng ngày càng nốc. Lưu Mỹ Vân xem nàng nốc bạch ngọt đầu góc p h ò n g t r ừ n g là không thể tưởng được nơi đó, trực tiếp liền nói, ta suy đoán, nàng tám phần là sửa lại tên thế thân người khác thượng đại học, ngươi mỗi ngày kêu nhân r a t ê n thật, lại biết nàng bản thân có mấy cân mấy lượng trọng, ngươi nhìn đến ngươi khẳng định trột dạ a.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 khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể làm người một người bình thường phát hiện. kia làm sao bây giờ? t ố n g Kỳ suy sụp dựa vào lưng ghế, trong lòng lại thật lạnh thật lạnh. nếu là nàng ba còn không có xảy ra chuyện, chuyện này khẳng định hảo cha. nhưng hiện tại nhà nàng như vậy, trước kia nhận thức thúc bá đều đối bọn họ tránh mà xa chi. nhìn thì n nộ biến hóa đều viết ở trên mặt ngốc bạch ngọt t ố n g Kỳ. Lưu Mỹ Vân thở dài, cảm giác thật giống chính mình nhiều dưỡng cái không thông minh n ữ nhi. tìm phóng viên cha à. chỉ cần ngươi có thể thuyết phục một cái nghiêm túc làm tin tức lại có xã hội ý thức trách nhiệm phóng viên nhân ra khẳng định so ngươi có thời gian tinh lực còn có đường tử đi tra cái kia năm tháng nguyệt thi đại học thành tích thế thân người khác thi đại học danh l h mặc kệ đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều là toàn dân sẽ chú ý tiêu điểm đề tài đối nga ta như thế nào không nghĩ tới t ố n g kỳ vừa nghe cái này chủ ý hảo thật lệnh thật lệnh tâm lập tức lại lần nữa bình thường chính là ngươi nói năm tháng nguyệt nàng đồ gì đâu nàng nếu là không tìm ta phiền toái, ta nơi nào sẽ chú ý tới nàng sửa cái tên có cái gì miêu nhị, liền bởi vì về điểm này cho d ạ muốn đem ta đuổi ra trường học, hủy ta cả đời không thành, hiện tại p h ò n g r ư ừ n g còn phải đáp thượng nàng cả đời. Thi đại học khôi phục không mấy năm, thế thân người khác đại học danh n g ạ c h sự tình nếu là thật sự, kia năm tháng nguyệt một nhà cũng liền hoàn toàn xong đời. t ố n g kỳ nói lời này không phải đồng tình năm tháng nguyệt, nàng là không nghĩ ra trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này. liền bởi vì kia một phần trăm sẽ bại lộ khả năng mà muốn hủy diệt người khác 99% n h â n sinh lưu mỹ vân đứng lên sơ sơ tống đại tiểu thư đơn thuần đầu dưa lời nói thấm thiế nói tiểu b ằ n g h ữ u chờ ngươi lại quá 20 năm liền sẽ không d ố i d ắ m vấn đề này nhân tính vốn dĩ chính là phức tạp thả vô g i ả i năm tháng nguyệt muốn cho tống kỷ từ hoa thanh thôi học trừ bỏ c h n d ạ n cũng có khả năng là xem chính mình đã từng ghen ghét quá tống đại tiểu thư hiện giờ ngã đến còn chưa đủ thảm muốn nhanh nhanh nàng bổ thượng một chân thế giới to lớn, người nào đều có, thấy nhiều thành thói quen. Lưu Mỹ Vân, ngươi mới so với ta hơn mấy tuổi, nói chuyện ông cụ non. t ố n g kỳ mắt nhìn Lưu Mỹ Vân cùng nàng chào hỏi liền đi ra thực đường, nàng thất vọng đ i u môi. cái gì a, thật là tới cấp nàng đưa bánh đậu xanh. chương 107 t r chương 107 m ẹ đệ đệ thi được tiền 10. Lưu Mỹ Vân đang ở phòng bếp làm cánh gà, đại nhi tử con cặp sách vọt vào tới.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 Thành tích bên trong có ngươi một nửa công hơn trương. Lưu Mỹ Vân xoa xoa Đại Nhi từ đầu, khen thưởng hắn một khối cánh gà. Thuận tiện hỏi, ngươi đệ đệ bọn họ đâu? Cùng ta ba ở phía sau biên đâu? Phỏng trường mua kem đi. Đại Bảo g ặ p cánh gà ánh mắt sáng lên, mẹ, này cánh gà như thế nào là n g ọ ta? Ngươi phóng đường trắng sao? Không phóng đường trắng, phóng nước có g a nhi, không thể ăn sao? Lưu Mỹ Vân hỏi lại. Nàng hôm nay trở về trên đường nhân tiện đi tranh bách hóa đại lâu. ở trên kệ để hàng nhìn đến vừa mới đưa ra thị trường Coca, liền nghĩ mua mấy bình trở về cấp bọn nhỏ, nhân tiện làm một đạo cánh gà trên Coca, đặc biệt tan ngon, ta thích. Đại bảo gà con mổ thóc d ư ờ n g như gật đầu, cả khuôn mặt thượng biểu tình đều ở khen, không mấy cái h à i tử có thể ngăn cản trụ cánh gà trên Coca dụ hoặc, lời này không giả. Ngày thường Tam h u y n h đệ bên trong nhất trầm ổn đại nhi tử, lúc này bắt lấy cánh gà gặm đến hoan, hàng mi dài cùng cây quạt nhỏ d ư ờ n g như chớp, đen sỉ đôi mắt xinh đẹp cực kỳ.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 cửa liền truyền đến lão nhị lão tam ở mỹ thanh mẹ ngươi cùng đại ca ở ăn gì tiểu nhi t ử đẩy mở cửa mũi chó ngửi ngửi liền ánh mắt sắc bén đảo qua tới có thể ăn gì ta không ở cho các ngươi nấu cơm sao lưu mỹ vân dường như không có việc gì ở phòng bếp vội lên tiểu bảo đem cặp sách hướng trên sofa một ném chui vào phòng bếp tìm tòi nghiên cứu thế nhưng thấy trong nồi cư nhiên có t ư n g ọ t ngào v áng dầu cánh gà hắn d ỗ i tay liền đi bắt trước rửa tay Lưu Mỹ Vân múa may nổi sạn đuổi đi người, gấp gáp cái gì, lập tức liền ăn cơm. Đi trước cách vách đem ngươi Thái gia gia kêu trở về. Lục Tiểu Bảo nói thầm, ta đại ca không c ũ n g ăn sao? Ta rửa tay. Đúng vậy, ngươi ca nhân gia chính mình liền chú trọng. Ta đây hiện tại tẩy. Lục Tiểu Bảo nghe mùi vị nước miếng đều thèm ra tới, vừa muốn hướng b ổ n rửa tay bên kia đi đâu, lô t h a i lại tê dần. Không nghe ngươi mẹ nói, đi trước kêu Thái gia gia về nhà ăn cơm. Bằng không.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 đợi chút thật không đủ, nhị bảo sao còn không có tiến bảo ở cửa cùng ai nét mực nửa ngày đâu? Hôm nay là tiểu học nghỉ, ta minh đệ thật vất vả cầm tốt như vậy thành tích có thể tìm nàng để yêu cầu mua tivi. Kết quả xem tình huống, cư nhiên chỉ có đại bảo nhất số ruột. Mẹ, ta biết, là điểm điểm. Đại bảo đột đáp, điểm điểm nghỉ hè muốn đi cung thiếu niên học khiêu vũ, nàng muốn tìm lục nhị bảo bồi nàng một khối đi. Học gì vũ a? Lưu Mỹ Vân thuận miệng hỏi một miệng, tưởng quốc tiêu loại này yêu cầu cộng sự.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 Nàng chờ không kịp liền hỏi con thứ hai, nhị bảo a, mới vừa điểm điểm, k ê u ngươi đi học khiêu vũ, ngươi đáp ứng không? Không a. Lục nhị bảo quyết đoán lắc đầu, kia không phải nữ hải tử mới nhảy sao? Còn muốn xuyên váy, ta mới không đi đâu. Lưu Mỹ Vân vô vô bộ ngực trong lòng cục đá vừa rơi xuống đất, lại thấy con thứ hai vội vàng b i sạch sẽ trong chén cơm, đem dư lại hai cánh gà đóng gói hướng túi giấy một trang. Mẹ, ta ăn no đi ra ngoài chơi. Từ từ, Lưu Mỹ Vân gọi lại hắn, ngươi gì t ậ t xấu? Sao ăn không hết còn trang đ â u đâu? Đúng vậy, cho ngươi mẹ hảo hảo giải thích một chút. Lục Trường Trinh ở bên cạnh vui sướng khi người gặp h ọ a Một mâm cánh gà chiên c o ca hắn còn không có ăn đủ đâu, mang lên bàn vài phút liền không có. Tiểu tử này chính mình không ăn cũng không biết hiếu kính hắn lao tử, còn suy trong túi mang đi, thực sự có hắn. Mẹ, ta chờ lát nữa đói bụng ăn. Lục Nhị bảo dễ dùa suy nghĩ lừa dối qua đi, nhưng là Lục Tiểu Bảo cố tình chưa cho hắn cơ hội này. Mẹ. Nhị ca khẳng định là cho điểm điểm mang. Ngươi dứt khoát cấp chu chính ủy gia sản nhi tử tính. c h ậ m trạp đợi không được nhi tử hiếu kính lục trường trinh, đem rau xanh cột c ắ n đến kéo kẹt vang. Lưu Mỹ Vân cũng rất là vô ngữ, người điểm điểm gia hiện tại không thiếu thịt ăn, ngươi không ăn cơm liền đi đem chính mình c h é n soát. Mẹ lục nhị bảo ôm Lưu Mỹ Vân cánh tay dùng sức hoảng, ta vừa rồi không đáp ứng buổi điểm điểm đi cung thiếu niên, nàng giận ta, ta phải đi h ố n g hướng nàng. Nhìn nhanh như chớp đã chạy ra đi con thứ hai. Lưu Mỹ Vân làm lão mẫu thân trong lòng thật đúng là có điểm vẽ ẩm, kia quạt như thế nào lại không xoay? Trường Trinh ngươi đi xem. Lục Lao gia tử p h e phẩy q u ạ t hương bù, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, cũng không ăn uống l ù a cơm. Ba, ta đi giúp ngươi lấy tua vít. Đại Bảo vệ mặt tân cần ôm thùng dụng cụ ngồi s ổ m Lục Trường Trinh trước mặt xem náo nhiệt. Lục Trường Trinh thực m a u đem quạt tuảo, quay đầu xem Đại Nhi tử còn ngồi s ổ n quạt trước mặt, chạy nhanh đem đồ vật thả lại đi. đ ừ n g xử như vậy gần tuổi, sẽ đau đầu. n g a lục đại bảo vây vây tay, vẻ mặt không sao cả. Buổi tối thời điểm, lục trường trinh hai vợ chồng vừa mới chuẩn bị ngủ, lão gia tử gõ cửa, ở cửa nói: Trường trinh à, ta cái này ra đi ô dây ẹ n è n không biết như thế nào chặt đ ứ c không ra tiếng nhi, ngươi ngày mai xem cũng có thể hay không tu hảo, không thể tu cho ta mua cái tân trở về. Nghe ra đi ô cũng là lão gia tử yêu thích chí nhất, chỉ là gần nhất mấy ngày vội khác không như thế nào nghe, hôm nay một tìm ra liền phát hiện dây ẹ n è n không thể hiểu được chặt đ ứ c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 Trương 108 t r chương 108 t a m h u y n h đệ nghỉ hẹn ngày hôm sau Lưu Mỹ Vân liền thực hiện hứa hẹn dẫn bọn hắn đi bách hóa đại l â u mua TV lại không mua nàng lỗ t h a i đều bị niệm ra cái cái tới ở 81 năm mua TV đối đại bộ phận gia đình tới nói đều là một kiện xa xỉ sự tình một đài bình thường 12 tấc hắc bạch TV liền phải năm 0 khối màu sắc rực rỡ nhập khẩu càn g quý đều phải một 0 hướng lên trên Lưu Mỹ Vân ở quầy nhìn nửa ngày cuối cùng cùng ba nhi tử thương lượng quyết định. mua một đài sản phẩm trong nước 14 tấc mẫu đơn đại tivi 900 nhiều đồng tiền, còn muốn một c h ư ơ n g tivi phiếu. mẹ, ta tới ôm. ở mua tivi mặt trên, đại bảo biểu hiện đến nhất tích cực, mới vừa còn ở quầy cùng người người bán hàng liên tiếp hỏi cái gì cơ tâm cùng hiện giống quảng, đem nhân ra người bán hàng hỏi đến cái chán nữa ra h ã n nhị bảo cùng tiểu bảo liền mặc kệ những cái đó, chỉ cần trên màn hình người nói chuyện làm màu sắc rực rỡ, bọn họ sao đều được. chính là lục nhị bảo ở nàng bỏ tiền thời điểm. nhìn đến người giám đốc vừa lúc ở trước mặt liền rất đột nhiên tìm người chém giá đi thúc thúc chúng ta đều là học sinh tiểu học không có ưu đại giới sao kia giám đốc sửng sốt một chút hắn mới thăng chức không mấy ngày mấy ngày nay cũng không phải không gặp được quá ở quầy cùng người bán hàng k h u a môi múa mép khách hàng nhưng trực tiếp tìm được hắn có kệ mặc cả vẫn là cái thứ nhất hơn nữa vẫn là một tiểu hài nhi lớn lên rất tuấn tú xem hắn ăn mặc cũng không giống như là thiếu tiền lại hướng quầy bên kia nhìn lên hảo gia hỏa người còn có hai huynh đệ đâu, hơn nữa t ự a hồ h à i tử gia trưởng căn bản không chú ý, người đều đã đào xong tiền ở bên kia đ i ề n đơn tử. giám đốc cười cười, cảm thấy này tiểu h à i nhi rất cơ l i nhưng n h bọn hắn bách hóa đại lâu đều là ít giá rõ ràng. tiểu băng h ữ u chúng ta đây là bách hóa đại lâu, giá cả đều là thống nhất, mặc kệ ai tới mua đều giống nhau. lục nhị bảo có chút thất vọng, t h ú c t h ú c các ngươi nơi này hoạt động quá ít lạ, còn không có chết gấu. giám đốc cũng không đem một cái h à i tử nói đương hồi sự nhi.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 vậy ngươi cố lên, mụ mụ ở tinh thần thượng duy trì ngươi, đem TV i i kéo về ra, tam huynh đệ liền chính thức bắt đầu vượt qua bọn họ vui sướng nghỉ h è sinh hoạt lạc. hôm nay đem tiểu đồng bọn kêu lên trong nhà ăn dưa hấu xem TV, i i ngày mai lại ước đi sân vận động bơi lội, hậu thiên lại đánh cái bóng rổ bóng bằng gì, mỗi ngày hành trình an bài đến so n ặ n g cái này làm buôn bán còn muốn nổi, mà trang phục cửa hàng bên kia, l ư u mỹ vân chỉ phụ trách chiêu hai cái tần tiêu thụ.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 chính mình mang đồ tìm sinh sản tuyến bạch đình không phải không nghĩ tới chính là kinh thành lớn nhỏ nhà máy nàng cơ hồ đều chạy biến mấy trăm kiện đơn nhân r a căn bản không tiếp hương chấn xí nghiệp có thể chịu tiếp nhân gia lại không có nguyên vật liệu nàng cũng không biết hoa mỹ lão bản cùng người sưởng bên kia như thế nào nói cái kia riêu lão bản lúc trước nàng cho rằng chính là một cái phổ phổ thông thông hộ cá thể tiểu thương nhưng mặt sau trơ mắt nhìn nhân gia lần lượt đi phương nam từ bán lẻ làm được bán xỉ lại đến phía sau chính mình khai trang phục cửa hàng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 Bạch Đình không tin nàng có thể vẫn luôn may mắn như vậy khi không bị người tố giác. Bất quá, t i a đều cùng nàng không quan hệ. Nàng còn tưởng ở kinh thành hảo hảo làm buôn bán, hiện tại nhưng không nghĩ đi chọc phiền toái đắc tội lục gia. Ngũ chủ nhiệm, chúng ta phía trước không đều nói tốt, ngươi liền sửa cái đơn t ử mà thôi. Kho hàng như vậy nhiều động lại hóa, ngươi một lần chia cho ta cái ba 0 0 trăm kiện, có tiền đại gia cùng nhau kiếm không hảo sao? Nam nhân lau đem cái chắn hãn, đưa qua đi một cái phong thư, lắc đầu quyết đoán trả lời.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 phía trước cùng người kết phường làm đầu hoa sinh ý cuối cùng sinh ý làm lên đối tác lại cùng nàng trở mặt có nàng đem nguyên vật liệu nguồn cung cấp đột đoạn chính mình đi ra ngoài độc lập muôn hộ trung gian t ử tiểu thương trong tay lấy hóa b ả y quán vỉa hè rất nhiều lần thiếu chút nữa bị chảo không nói trường học bên kia chương trình học theo không k ị p còn q u ả i khoa trùng tu hiện giờ thật vất vả tích c ó c mấy vạn khối mua gian cửa hàng khai cửa hàng đối tác lại đột nhiên ăn lao cơm đi mắt thấy cửa hàng sinh ý một ngày so với một ngày hảo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 mới hai tháng lập tức liền phải đoàn hóa, nhưng tiếp theo lại nghĩ đến tôn á i quốc cái tiêu b i u hạng lao đương, bạch đình lắc lắc đầu, chạy nhanh đem này toàn r a tử trong g ó c đuổi đi đi. Chương 109 t r c h ư ơ n g 109. m ẹ ngươi còn không có trở về, lục trương trinh huấn luyện xong về nhà, nhìn đến trong nhà liền đại nhi tử ngồi ở trên sofa đọc sách, lão nhị lao t ă m đều không ở, lại không biết chạy nhà ai đ ê n đi. Tiểu cô cái này điểm nhi là còn không có tan tầm, n ỗ mẹ cùng nàng hảo tỷ muội đi dạo chợ nông sản. lão gia tử mỗi ngày lôi đả bất động muốn đi ra ngoài lưu á n h vũ ân còn không có hồi đâu đại bảo đầu từ sách vở nâng lên tới tựa hồ xem đến thập phần đầu n h ậ p lục trường trinh sấn tức phụ nhi còn không có về nhà chạy nhanh khai bình băng nước có ga giải khát bằng không chờ nàng trở lại lại phải cho hắn p h ổ cập khoa học dưỡng sinh kia một bộ xem gì t h ư a ôm nước có ga bình hướng trên sofa một nằm lục trường trinh thấy đại nhi tử này hái đọc sách bộ dáng thân là lão phụ thân hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng Ba cái nhi tử, luôn có một cái là bất lo. Thư viện mượn. Đại Bảo tùy ý lung lay hạ bìa mặt, cười hỏi: Ba, ngươi muốn xem TV sao? Ta mẹ phỏng t r ừ n g không nhanh như vậy trở về. Không nhìn đi, quay giày ngươi đọc sách. Lục Trường Trinh lắc đầu. Đại Bảo, ta xem một ngày là, nghỉ ngơi một lát. Đó là phải hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng một chút. Mẹ ngươi đều nói, học tập chú trọng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Lục Trường Trinh l ộ c cục hai khẩu đem nước có ga uống xong.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 Lục Trường Trinh n h mẩy, ngẫu chốt hắn cũng sẽ không tu T V A. Đại Bảo ở bên cạnh cấp ra chủ ý, ba, ngươi chụp hai hạ thử xem. Ta xem Chu thúc thúc r a điện coi hư thời điểm, dùng sức chụp hai hạ thì tốt rồi. Ta đây thử xem xem. Lục Trường Trinh chiếu Đại Nhi tử nói hướng T V thượng chụp hai hạ, màn hình nhưng thật ra có phản ứng, chính là lóe chật lóe. Không đợi hắn cẩn thận nhìn đâu, liền nghe Đại Bảo ở bên cạnh đột nhiên kêu, ba, b ú c khói n h i là. TV sau cái nắp đột nhiên phiu ra vài sợi m ỏ n g yên. Lục Đại Bảo tay mắt lanh lệ quan nguồn điện rút đầu cắm, động tác liền mạch lưu loát. Đại Bảo ba, làm sao bây giờ? TV bị n g ư ơ i c h ụ p hư l ạ m không thể đi. Lục t r ư ơ n g Trinh nói thầm, chờ TV không b u ố c khói lại cắm thượng điện thử hai h ạ Lúc này đừng nói ra hình ảnh, càng là liền thanh â m cũng chưa. Ngươi không ra một phân tiền liền tính, còn cấp hướng hư chỉnh, ta buổi tối còn chờ xem phim truyền hình đâu, 8 giờ liền phải bá. Ngày mai ban ngày không còn phát lại sao? Kia phát lại có thể giống nhau sao? Ta thật vất vả mong tới rồi buổi tối, ngươi nói một chút ngươi. Lớn như vậy người, đầu óc sao còn không hảo xử? Xuống t a y không cái nặng nhẹ, 900 n h i ề u khối TV ngươi cho ta hạ chụp gì? Lưu Mỹ Vân về nhà liền nhìn đến lao ra từ hắc mặt, đang theo Lục t r ư ở n g Trinh phát giận đâu. Đi qua đi vừa hỏi, mới biết được TV lại hỏng rồi. Tìm ngươi tới tu không? Nàng thoai lại gần nhìn mắt, nam nhân nơi nào sẽ tu TV à? kéo tay háo ở kia làm bộ làm tịch lừa gạt lao ra từ đâu đại bảo đi hô lục trường trinh lao đem m ồ hôi hắn thật cảm thấy hoan u ổ n g ai biết kia tivi như vậy không cấm c h ụ p đâu nhà n g ư ờ i khác bốn 0 m m u a hết bạch đều có thể tùy tiện tạo cố tình nhà hắn cái này 900 n h i ề u màu sắc rực rỡ chụp hai hạ còn bốc khói có căn tuyến tiếp sai rồi nơi này đình ốc cũng không mau chóng các ngươi chính mình mở ra tu quá đại bảo kêu tới tu tivi người đem tivi mở ra vừa thấy thực mau tìm được nguyên nhân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 Hắn cũng đã nhảy đến sofa bên kia, toàn thân trên dưới cơ bắp phản ứng, phản phất đều ở chứng minh hắn tự tin không đủ. Lục Trường Trinh tức giận đến không r ả n h lo còn có người ngoài ở, huy chổi lông gà đe dọa, ngươi cút cho ta lại đây, ta bảo đảm không đem ngươi mông đánh nở hoa. Ba, ngươi bình tĩnh, ta có thể giải thích. Lục Đại Bảo s á c h trong mắt, khôn khéo hướng lao ra từ trước mặt trốn, còn chiều lao ra t ử làm nũng, Thái gia gia, mau cứu cứu ta, ta không nghĩ mông nở hoa. Lão gia tử tùy tay túm lên trong tầm tay c a n nhi, c h i ề u tôn tử quát lớn: Ngươi làm gì đâu? Bao lớn người, giáo dục hài tử không thể hảo hảo nói. Ra ra, kia TV i chính là tên tiểu tử thúi này lộng hư. Lục Trường Trinh giận sôi máu, đem TV i i lộng hư liền tính, cư nhiên còn tính kế hắn, làm hắn cái này thần cha bối n ổ i Vừa rồi kia trong chốc lát hắn đều cấp Lão gia tử nói đã nửa ngày, không phải một đài TV i sao? Đại bảo có thể hủy đi đó là hắn thông minh, không giống ngươi dường như. liền cái radio đều tu không tốt, Lão gia tử phản ứng lại đây, tivi có thể là đại t à n g tôn lộng hư, lập tức phản chiến thay đổi thái độ, lại nói, này không phải lập tức liền phải sửa được rồi, cũng không chậm trễ ta xem phim truyền hình, liền tính chậm trễ, ngày mai không còn có phát lại sao? Đối mặt Lão gia tử thiên không biên nhi thái độ, Lục Trường Trinh còn ở làm cuối cùng i ã y dùa, gia gia, người kia ra đi ô dây èn p phần cũng là hắn hủy đi hư, Lão gia tử mí mắt rực rực, xem đại bảo trột dạ cúi đầu. Hắn h o nhẹ một tiếng, vỗ đùi, ai nha, ta nhớ ra rồi. Kia ra đi ôn là ta không cẩn thận quăng ngã tủ phía dưới k h á i hỏng rồi. Dù sao Mỹ Vân cho ta mua cái tân, h ngươi đừng xả những cái đó. Chạy nhanh đem trổi lông gà bông. Mắt nhìn lao ra tử vì che chở Đại Bảo đều bắt đầu trợn mắt nói dối. Người thượng tuổi, hắn lại không thể phân cao thấp nhì, sợ đem lão gia tử thân thể khí ra cái tốt xấu tới, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi buông trổi lông gà. Một đôi mắt cùng mắt t ư n g d ư ờ n g như nhìn trầm c h ầ m Đại Nhi tử. lúc đại bảo nhìn thân cha sắc bén ánh mắt chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam ỉ vào có thái gia ra chống lưng hắn b ổ n h à o vào người bên t h a i trang đáng thương nói thầm hai câu lão gia tử gật gật đầu vì thế đem trên sofa chổi lông g à cũng cấp tịch thu bị đại nhi tử thiếu chút nữa khí r a bệnh tim tới lục trường trinh ngồi ở gẻ h lạnh thượng một câu cũng không nghi nói chỉ là trong đầu không ngừng xuất hiện mấy cái giờ trước hắn cảm thấy ba nhi tử bên trong đại bảo thông minh nhất hiểu chuyện kia hình ảnh lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau Không riêng mặt đau, nào nhân cũng đau. Thật vất vả chờ TV i i tu hảo, trong nhà không người ngoài, Lão gia tử ngồi trong chốc lát, ngồi không được muốn đi giải quyết sinh lý nhu cầu, trước khi đi còn không quên đem chổi lông gà tiện thể mang theo. Nhưng không có chổi lông gà, còn có dây lưng a. Lục Trường Trinh không biết gì thời điểm liền cấp đại nhi tử chuẩn bị tốt tiện tay công cụ, chờ Lão gia tử vừa đi, hắn liền cùng diều h â u chảo bắt được gà con tử dường như không cần tốn nhiều sức liền đem lục đại b à bắt, kéo người hướng chính hắn phòng đi. Hôm nay trầu này dây lưng xào thịt, nói gì cũng là không chạy. Lúc Đại Bảo gào g i ọ n g nói tìm cứu binh, Thái Gia Gia không ở trước mặt, hắn đành phải đem cuối cùng một tia mong đợi ánh mắt đầu hướng vẫn luôn ở phòng bếp t r ọ n đầu que xem náo nhiệt thân mụ còn có Ngô Nãi Nãi trên người. Mẹ, Nãi Nãi, mau cứu cứu ta! Nô mẹ biểu tình khó xử, tưởng mở miệng tới, lại cấp lưu Mị Vân nhẹ nhàng ấ n cánh tay. Mẹ, mẹ, ngươi đừng thấy chết mà không cứu a, ta ba xuống tay nhưng trọng.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 Nô mẹ ngươi cứ yên tâm đi, mau đừng đau lòng. Chúng ta chạy nhanh nấu cơm. Trong nhà trưởng đối cơ hồ mỗi người đều quan tam bảo thai, tổng phải có một cái ở thời điểm mấu chốt, bọn họ có thể sợ hãi mới được. Hơn nữa hơn trăm Tivi không dên một tiếng liền trộm đạo cho nàng hủy đi, chứ không nói tiền vấn đề, liền kia hải tử chính mình ở nhà mân mê này đó đồ điện, không có an toàn ý thức vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn chơi tiểu thông minh, dám cho hắn thân trà trên đầu hạ bộ. l ú c đại bảo châu này đánh ai?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 đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng trước mang ngươi nhị ca đi cung thiếu niên, trở về trên đường cho ngươi mua v ợ t Lưu Mỹ Vân ở trong lòng quy hoạch thời gian, lão nhị l a o Tam nghe thấy được đều vui vẻ ra mặt, cảm thấy mỹ mãn. Du y Độc l a o Đại ngồi ở băng ghế thượng, t ú i đầu trầm mặc không nói. Chủ yếu trên ông, nóng r á t đau a. Chương 110 chương 110 Buổi tối về phòng, Lưu Mỹ Vân xem nam nhân ngồi ở trên giường làm bộ làm tịch cầm quyển sách, trên mặt vẫn là kia phó không thế nào vui sướng biểu tình. Nàng hướng trên người vỗ hộ da nhũ, chậm gì gì bò lên trên giường, như thế nào, đánh cũng đánh, còn sinh khí đâu? Có thể không tức giận sao? Lục Trường Trinh đ ô n g thư, là càng nghĩ càng giận. Ta nguyên lai còn tưởng rằng lão đại nhất ngoan nhất bất lo, hôm nay mới phát hiện, căn bản không một cái bất lo. Ngươi nói đại bảo kia tiểu tử mới bao lớn a, liền dám tính kế đến hắn lao tử trên đầu, ngươi là thể hội không đến, ta buổi chiều lúc ấy cấp lao ra tử nhắc mãi thời điểm, hắn còn giả m ô giả thức đứng ở ta bên này hỗ trợ nói tốt đâu?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 Lưu Mỹ v â n tay chân nhẹ nhàng kéo ra đèn, liền thấy Đại Nhi Tử quả nhiên còn chưa ngủ, ghé vào trên giường lông mi run lên run lên. ở đằng kia giả bộ ngủ đâu, lão đại cùng lão Tam nhưng thật ra đã ở từng người trên giường đang ngủ ngon lành. cả hai tư thế ngủ đều không sao hảo, lão nhị thích nằm bò ngủ, thường xuyên buổi sáng lên trên mặt đều là gối đầu dấu vết. Lão Tam tư thế ngủ t ắ c càng hào phóng, trực tiếp chặn ngang ở trên giường, chân còn ở trên tường treo. nàng trước đem tiểu Nhi Tử chân từ trên tường lộng xuống dưới. cho người ta tư thế ngủ bãi chính mới đi đến đại nhi tử giường trước mặt hướng mép giường ngồi xuống không ngủ đi mẹ người sao tới đại bảo mở mắt ra thanh âm rầu rĩ sao còn cùng n g ư ơ i b à sinh khí đâu lưu mỹ vân hỏi không có l ú c đại bảo ghé vào trên giường diêu đầu đáng thương hề hề nói mông đau lưu mỹ vân một chút bất đồng tình không đau không giải trí nhớ mẹ đại bảo n h u môi đem đầu đường một bên trong lòng mới vừa có điểm tiểu mất mát liền nghe thấy mụ mụ thanh em ôn n u nói cho ngươi sát điểm cái này thuốc cao ngủ tiếp ngày mai lên thì tốt rồi vì thế đầu một lần nữa xoay trở về k h ỏ e miệng vi vi thượng tiểu một bàn tay lay quần ngượng ngùng nói mẹ kỳ thật cũng không như vậy đâu lưu mỹ vân không như vậy đâu ta đây liền đi rồi thuốc cao cho ngươi phóng nơi này mẹ đại bảo nằm trên giường dầm g ì tức tinh l ư ợ n g con ngươi đáng thương hề hề nhìn lưu mỹ vân liền cùng bị thương bức thiết chờ đợi mẫu thân an ủi tiểu thú giống nhau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 Người lão nghĩ nhà buôn đồ điện làm gì sao? Kia t i v i như vậy quý một đài, ngươi tùy tùy tiện tiện liền cấp chỉnh học rồi. Ngươi đương mẹ ngươi ta kiếm tiền dễ dàng à? Lưu Mỹ Vân tuy rằng là gian dại, nhưng ngữ khí ôn ôn nhu nhu, đại bảo chịu đựng mông đau trở mình. Từ đầu giường một khát sườn đ ả o quyển sách ra tới cấp Lưu Mỹ Vân, giải thích nói: Mẹ, ta chính là tò mò sao? Sách này là ta từ thư viện mượn, liền tưởng ở nhà thử xem. Lưu Mỹ Vân lấy lại đây vừa thấy, là một quyển công trình mạch điện nhập môn cấp bậc sách tham khảo.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 sớ biết rằng còn không bằng nhiều ai một đốn đánh đâu. tắt đèn từ nhi tử phòng ra tới, lưu mỹ vân trở lại chính mình phòng ngủ, nhìn đến trên giường nam nhân vẫn là nàng mới ra đi thời điểm cái kia tư thế, trong tay như cũ phủng quyển sách làm bộ làm tịch, còn không ngủ đâu. nàng đi qua đi, mặt cái r ư ợ c như vậy nửa ngày. lục trường trinh nhũ mày, đ ạ hỏa tác lại hướng nàng bên này trâm, ngươi cũng quá q u á n bọn họ. nam hải tử ra dày thì béo, trừ hai hạ ngày mai liền tung tăng nhảy nhót tiếp tục làm giận.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 nơi này biên tuyệt đối lao r a tử cống hiến đến nhiều nhất. lục trương t r i n h thấy lại nhịn không được toan lên gia gia thật h à o phóng khi còn nhỏ làm hắn cho ta mua cái hạt mò h ỉ cả miệng đều nói lên phao mới cho ta mua hiện tại đại bảo bọn họ không cần há mồm tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt cấp không sống cấp thật toan người này dâm uống lưu mỹ vân hướng nam nhân trên người người n g ử i chê cười hắn người sao càng dài càng ấu t r chĩ còn cùng nhi tử tranh giành tình cảm hơn nữa ngươi nói lời này không biết xấu hổ. Ta kết hôn thời điểm, Ra Ra cấp một ngàn khối số con, ngươi quên sạch sẽ l ạ Ta không phải cái kia y tứ. Lục Trường Trinh xoay người nằm xuống, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, liền sợ càng nói càng thiên. Ta biết ngươi ý gì, đ ầ u ngươi đâu? Lưu Đô la tắt đèn chui vào ổ chăn, c h e n vào nam nhân trong lòng ngực, sờ sờ hắn đầu ôn nhu nói, ngươi chính là hâm mộ Ra Ra đối đại bảo bọn họ quá sùng bái. Ngươi khi còn nhỏ Ra Ra đối với ngươi nghiêm khắc, hiện tại Ra Ra đối bọn họ lại liên tiếp q u á n sủng. Tuy rằng q u á n chính là ngươi thân nhi tử, nhưng ngươi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một tí xíu trong lòng không cân bằng đi. Nam nhân xoay người đến bên kia, cũng không tiếp lời, chỉ ném cho Lưu Mỹ Vân một cái nạo k i ể u bóng dáng. Trường Trinh, hoàn cảnh không giống nhau. Lưu Mỹ Vân bỏ dậy, cam để ở Nam Nhân trên vai, ôn nhu nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Ra Ra sinh ra ở Hòa Bình n i ê n Đại, tựa như như bây giờ, hắn đối với ngươi khả năng so Đại Bảo bọn họ mấy cái còn muốn q u á n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 Ta hiện tại đặc biệt hối hận, ý thức được chính mình sai lầm, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại không trải qua trong nhà đồng ý, liền chính mình hủy đi đồ điện. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định hảo hảo sửa lại. Vốn dĩ ta là tưởng hôm nay cùng mụ mụ đi ra ngoài thời điểm, mua một cái lễ vật cấp 33 nhận lỗi, chính là ta hiện tại một phân tiền đều không có l ạ c nhị bảo cùng tiểu bảo lại không chịu cho ta mượn, ta cũng không thể tìm thái gia r a bọn họ đòi tiền, cho nên ba ba thực xin lỗi. chờ ta lần sau tích c ố p đủ tiền tiêu vặt nhất định cho ngươi bổ thượng mặt khác ta mông mụ mụ giúp ta lau dược hảo đến đặc biệt mau chỉ cần không ngồi thiếu đi lại cơ bản cũng không đau cho nên ba b à không cần lo lắng cuối cùng hy vọng ba b à có thể bảo thủ bí mật không cần nói cho mụ mụ ta cho ngươi viết thư sự bởi vì ta có điểm t h ẹ n thùng chúc ba ba thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn tuổi trẻ xoáy khí ta vĩnh viễn ái ngại ngài thông minh nhất đáng yêu đại nhi tử lục vân trung Lưu Mỹ Vân xem x o n g tin, khoe miệng chịu chịu, tưởng d ư ờ n g như không có việc gì. Cấp nam nhân nhét trở lại áo khoác túi, lại cấp vào cửa tìm quần áo. Lục Trường Trinh chào v ừ a vạn. Các ngươi không phải đi cung thiếu niên sao? Hai tử đều thúc giục. Lục Trường Trinh đẩy ra n ằ m môn, liền nhìn đến Lưu Mỹ Vân chính hướng hắn áo khoác túi tắc đồ và tới. Tức Phụ Nhi, ngươi sao nói chuyện không giữ lời đâu? Hắn ngựa khí bất đắc dĩ. Lưu Mỹ Vân lại một chút không có bị chảo bao trổ dạn, ngược lại hỏi hắn. Ngươi buổi sáng có phải hay không cấp đại bảo tiền tiêu vặt? Ngươi sao biết? Lục Trường Trinh chuyển khai tầm mắt, nói, liền cho hai khối tiền, làm h à i Tử đi ra ngoài mua điểm đồ ăn vặt. Ngày hôm qua không phải đánh h ắ n sao? h a i Tử biết sai rồi, hôm nay tốt xấu hưng hống, rốt cuộc thân sinh. Ngươi nói thực ra cho m ấ y thối. Mầy k h ố i Tức Phụ Nhi, sao? Lục Trường Trinh xem Tức Phụ Nhi biểu tình không quá tự nhiên. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh huấn luyện đi thôi. Lưu Mỹ Vân xua xua tay.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 liền nhìn đến ba cái tiểu tử xuyên giống nhau như đúc c n g phủ, đặc biệt đục lô vây quanh Lưu Mỹ Vân đi ra. Lưu Mỹ Vân thượng thân xuyên một kiện màu trắng nửa tay áo, phía dưới phối hợp một cái vàng nhạt sắc váy dài, tóc tùy ý ván ở phía sau biên, dáng người thon thả, ngũ quan linh tú, đặc biệt một đôi thủy nhuận mắt h ạ n h phảng phất đựng đầy một hồ xuân thủy, liễm diễm động lòng người. vẫn là ngươi chú trọng, chắc không được nhiều năm như vậy, người khác đều là càng xem càng lão, liền ngươi càng xem càng xinh đẹp. Vương tú anh đấy mắt toát ra hâm mộ.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 Trước kia trên đảo những người đó còn sau lưng nói Lưu Mị Vân Hạt chú trọng, làm nhà tư bản tiểu thư kia một bộ. Hiện tại đâu, nhân ra 30 tuổi tuổi tác, trạng thái lại còn cùng 20 tuổi đại cô nương không sai biệt lắm. Đi trên đường, gái ai có thể tin tưởng đây là bên người Ba Hải tử thân mụ? Tẩu tử, ta nói thật, ngươi vốn dĩ liền lớn lên đẹp, ngũ quan đấy bãi tại nơi đó, hơi chút trang điểm một chút, kia tuyệt đối so với ta xinh đẹp nhiều. Tuy rằng có khách sáo khoa trương thành phần.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 hắn mới sẽ không lại đây, kết quả lại đây vừa thấy, quả nhiên đều là nữ h à i tử n h ả y hắn liền càng không thể đáp ứng rồi. điềm điềm, chính ngươi học ha, ta phải đi về. s ấ n điềm điềm nhiệt song thân không đường, lục nhị bảo liền tính toán l ư u lục nhị bảo, ngươi có phải hay không ta tốt nhất bằng hữu? chu điềm điềm một phen giữ chặt hắn, thở p h i phì, nàng vừa rồi nhảy đến nhiều ra sức g chính là muốn hấp dẫn lục nhị bảo cùng nàng một khối học. ta đúng vậy. lục nhị bảo thực kiên định gật đầu.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 Ta nhìn, ngươi nhảy còn không phải là ta trường học tập thể dục theo đài sao? Nói hắn còn khoa tay m ú a chân hai hạ, này ta vốn dĩ liền s ẽ a. Khơ Khạo Lục Tiểu Bảo còn thẳng tính đi theo hắn nhị ca phụ h ọ a Đúng vậy, Điềm Điềm tỷ, ngươi nhảy tập thể dục theo đài sao còn chạy bên này học? Phúc. Tuy rằng nói chính là chính mình thân q u ê nữ, nhưng Chu Tú anh cái này mẹ ruột lại là cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng. Phản ứng lại đây Chu Điềm Điềm mặt đỏ lên, tức giận đến quay hàm cô lấy.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 trong mắt ở thân mũ còn có tu anh a di trên người qua lại sách phảng phất biết kế tiếp khẳng định phải cho lưu mỹ vân g i á o hấn chỉ lục tiểu bảo không hề phát hiện lôi kéo lưu mỹ vân tay háo thúc rủ mẹ chạy nhanh chúng ta đi mua v ợ t mua mua mua người đều nhắc mai sáng sớm thượng lại không phải không cho người mua người gì cấp lưu mỹ vân bị tiểu nhi tử tốn cánh tay xả thật xa tiểu tử này ăn như vậy nhiều cơm quang trưởng sức lực không d à i đầu óc mẹ đi chậm một chút ta đi không mau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 thẳng đến tiểu bảo đi đến trung gian một gian phòng học thời điểm không chịu động đứng ở người cửa xem nửa ngày lưu mỹ vân đi ra ngoài một đoạn tiêu bất động hắn mới lại đảo trở về thúc giục lục tiểu bảo ghé vào khung cửa thượng xem trong phòng học chi mấy trường bóng bàn ngã tử bên trong đều là cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử đang ở hai hai đánh nhau hắn xem đến mê mẩn trong mắt đi theo bóng bàn hai bên chuyển h ắ n không thể đem đầu đều c h e n vào đi có cái vóc dáng cao đại tiểu hài nhi huy chụp thời điểm vừa lúc nhìn đến cửa lục tiểu bảo Hắn đi tới giữ cửa lôi kéo, thái độ không phải thực hữu hảo, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi đứng ở chỗ này ảnh hưởng đến chúng ta huấn luyện, ta lại không thấy ngươi. Lục Tiểu Bảo phết miệng, đôi mắt tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m nhất bên trong kia một bàn, làm hắn xa lạ lại tò mò nắm c h ụ p tư thế. Không thấy ta cũng không được, đợi lát nữa chúng ta huấn luyện viên lại đây cũng sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Nam Hải thấy Lục Tiểu Bảo bái khung cửa không chịu rời đi, trong phòng học đã có vài đồng bạn p h â n tán lực chú ý liền nhìn c h ầ m ầ m hắn. ngay sau đó không khách khí đem người hướng ngoài cửa đẩy chạy nhanh đi b ằ n g không ta không khách khí vóc dáng cao cao Nam Hải đem người đẩy đến ngoài cửa múa m a y trong tay vận bóng nguy h i ế p Nam Hải so lục Tiểu Bảo cao hơn rất nhiều nhìn hẳn là học sinh trung học Lục Tiểu Bảo lại một chút không t ú n g đứng ở nơi đó dù sao chính là không đi dỗi dải cổ cũng muốn tiếp tục xem như thế nào người cũng muốn đánh vóc dáng cao Nam Hải khinh miệt cười nhạo hắn sẽ lấy v ợ t bóng sao có thể phát đến khởi cầu sao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 từ phía sau truyền đến một đạo giọng nam, lục tiểu bảo mắt trước mặt đưa qua một bộ vật bóng, hắn ngẩng đầu, thấy một cái xa lạ thúc thúc. sở huấn luyện viên, trong phòng học tiểu hài nhi thấy nam nhân, sôi nổi chào hỏi. lưu mỹ vân đi tìm tới thời điểm, liền thấy tiểu bảo cầm người khác vật, đứng ở phòng học cửa, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. tiểu bảo, nàng hô một tiếng, mụ mụ, tiểu bảo quay đầu, chiều mụ mụ phát tay, sau đó dây tiếp theo, nắm xa lạ thúc thúc cấp vật.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 Tuy rằng không biết đã xảy ra gì, nhưng vừa thấy đệ đệ cùng một cái thuật nhìn so với hắn hơn mấy tuổi người cùng nhau chơi bóng, Nam Hải Gian cái loại này thắng bại r ụ c nháy mắt bị bật lửa. Đệ đệ cố lên. Lục Nhị bảo tê ợ. Đại Bảo nhưng thật ra không tê ợ, nhưng trong ánh mắt cũng tất cả đều là khuyến k h á c h nhi. Lưu Mỹ Vân cùng Vương t ú Anh liền đứng ở một bên yên lặng xem. Tiểu hai t ử sự tình, đại nhân cũng không hảo cho lẫn, hơn nữa vẫn là như vậy khỏe mạnh thể dục thi đua, tổng so xem hắn đánh nhau mạnh hơn nhiều. Chương 112 chương 112 Ván thứ nhất cao cái Nam Hải Nhi làm Tiểu Bảo trước phát bóng, còn nói muốn cho hắn ba cái cầu. Tiểu Bảo không phản ứng hắn, chỉ nắm v ậ t bóng, chờ sở huấn luyện viên Tiêu có thể bắt đầu thời điểm, hắn r ứ t khoát lưu Loan Huy đánh ra cầu, một chút không cho người chuẩn bị cơ hội, cầu bay nhanh v a chạm đến đối diện tớt, mau đến rất nhiều người đều ăn cả kinh, liền cao gầy Nam Hải Nhi cũng không phản ứng lại đây, thực tự nhiên liền ném n ả y một cầu. Tiểu Bảo dùng đồng dạng tư thế phát đệ nhị đệ tam cầu thời điểm.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 tiếp cầu toàn bằng phản ứng cùng thân thể nhanh nhẹ, nhưng hiếu thắng tâm rất mạnh, hơn nữa khó nhất đến chính là đứa nhỏ này chơi bóng chuyên chú lực đặc biệt tập trung, một chút sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, phản phất hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, mà càng làm cho sở huấn luyện viên ngoại ý muốn chính là ở cuối cùng ba cái cầu thời điểm lục tiểu bảo nắm trụ từ thẳng trụ biến thành hoành trụ, hắn còn ở không trung huy hai hạ v ợ t tựa hồ ở tìm cảm giác, hắn còn sẽ hoành trụ, sở huấn luyện viên cảm thấy không thể tưởng tượng, lưu mỹ vân lắc đầu.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 đem người kêu lên tới, hắn kêu hứa chấn nghiệp, liền so ngươi đại một tuổi, ngươi nếu có thể thắng qua hắn, vừa rồi làm ngươi tới chỗ này học tập nói, coi như thúc thúc chưa nói. Lục Tiểu Bảo thấy thúc thúc tìm người, chính là vừa rồi vẫn luôn lấy hoành trục đánh cầu ca ca, vì thế rứt khoát gật đầu, lại lần nữa cầm lấy vận bóng đương chiến, hai cái không sai biệt lắm đại cùng tuổi hải tử, một cái tuy rằng dáng người nhỏ gầy, nhưng bất luận là chơi bóng tư thế động tác, vẫn là đánh cầu lạc điểm, rõ ràng đều so lung tung đánh Lục Tiểu Bảo.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 mà hắn đánh cầu lạc điểm, mỗi lần lại có thể làm Tiểu Bảo qua lại chạy, tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực, đẩy kéo thời gian một lâu. Tiểu Bảo kiên nhẫn thiếu hụt, tính tình liền dễ dàng cướp, thực m u liền ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá Tiểu Bảo không chịu thua kia cổ kính nhi, thật là rất khó đến, chẳng sợ lại hoàn cảnh xấu hoàn cảnh h ạ cặp mắt kia nóng hầm hập thiêu đốt ngọn lửa, cũng không nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Hơn nữa hắn tự học năng lực thật sự quá cường, tuy rằng cuối cùng không hề trì hoãn bại bởi đối thủ, chính là liền này ngắn ngủn thời gian.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 Lưu Mị Vân liền mang mấy đứa con trai đi dạo phố. Nhà ngươi tiểu bảo cũng thật hành, đánh cái bóng bàn còn có thể đánh ra hoa nhi tới. Vương Tú Anh tâm t ắ c cảm thán, thật không biết Lưu Mị Vân gia này ba cái hải tử là như thế nào dạy ra. Khi còn nhỏ rõ ràng từng cái đều người c h ê c h ó ghét, tiếng khóc so bộ đội ký hiệu thanh đều phải l à n h lót. Này trưởng thành, cư nhiên đều rất thông minh. Đại Bảo đầu góc hảo, tương lai thi đại học khẳng định nhẹ nhàng. Nhị Bảo miệng ngọt người lại l a n h lợi, ở trong đại viện nhất sẽ hống người vui vẻ.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 k i a n à n g chính là thế vận hội Olympic quán quân mẫu thân Lưu Mỹ Vân nhịn không được k h ỏ e miệng giơ lên, trong lòng đã đem phóng viên thượng trong nhà phỏng vấn nàng cái này quán quân mẫu thân muốn niệm bản thảo đều đánh một lần đấy. Vì thế mang Tiểu Bảo đi cho hắn mua vật bóng thời điểm, nàng rất hào phóng chọn quý nhất tốt nhất 18 khối một bộ bóng bàn c h ụ ộ n g cho hắn. Tiểu Bảo vui vẻ đến không được, Đại Bảo cùng nhị Bảo cũng chỉ có thể ở bên cạnh vẻ mặt hâm mộ. Đại Bảo mới vừa phạm sai lầm, sợ mụ mụ sinh khí cả ngày đều héo ngoan héo ngoan. không thế nào để yêu cầu nhị bảo liền mặc kệ như vậy nhiều xem mụ mụ cấp đệ đệ mua vật bóng hắn cũng tranh nhau muốn mẹ ngươi cho ta cũng mua cái gì bé cho ngươi mua cái gì lưu mỹ vẫn hỏi nhị bảo trong mắt ở trên kệ để hàng nhỏ dọn một vòng thử nói ta còn không có tưởng hảo nếu không mụ mụ ngươi cho ta 10 đồng tiền là được quay đầu lại nhớ tới ta chính mình mua ta cho ngươi 10 cái đầu băng ngươi muốn hay không lưu mỹ vẫn bắn nhị bảo chán một chút xoay người lại mua một bộ cầu lông c h ụ p cho hắn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 Rốt cuộc ở mụ mụ cấp bọn đệ đệ đều mua đồ vật thời điểm cũng không có quên chính mình trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên trong sáng lên chỉ là hiệu sách Hoa Tân không ở trên phố này chờ lát nữa trở về thuận tiện mua Lưu Mỹ v â n lôi kéo hắn nhắm thẳng phế phẩm chạm thu mua đi Đại Bảo một đường t o m ò thẳng đến thấy mụ mụ từ một đống phế phẩm tìm được một cái cũ nát radio n g ự k h i ôn nhu chiều hắn nói Đại Bảo trong nhà đồ điện hào hảo ta không thể hủy đi nhưng là có thể hủy đi này đó cũ.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 lại tìm một đống sắt vụn đ ồ n g nát đều đương bảo bối d ư ờ n g như ôm trong lòng ngực. Lưu Mỹ vân chờ hắn công phu, chính mình cũng nhân tiện p h i ê n thiên nhớ tới trước kia có người ở phế phẩm trạm thu mua đào đổ cổ chuyện này. nàng liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy cái này chén bể, cái kia lô thủng bình hoa, còn có bên kia liền thừa nửa khối n g h i ê n mực, xem gì đều hoài nghi có phải hay không đáng giá ngoạn ý nhi. chỉ tiếc nàng không có phế phẩm đái vàng từ ánh mắt, đơn giản từ bỏ, không làm kia hai hùng khiếp vía chuyện này.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 liền năng cốt sở tơ thượng cái loại này ra tới ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi nếu không nói Lưu Mỹ Vân này trương sẽ hống người miệng làm khởi tiêu thụ tới thành thạo đâu Vương Tú Anh liền hướng câu này tuổi trẻ 10 tuổi nói gì cũng muốn đi vào thử xem Đại Bảo Tam h u y n h đệ hướng trên ghế ngồi xuống liền cùng dây c h u y ề n sản xuất dường như không đến 10 phút liền lý hảo một cái thợ cắt tóc đều là trực tiếp lấy tông đ ơ đẩy Lưu Mỹ Vân còn chỉ điểm giang sơn một phen làm người liền đẩy mặt sau cùng hai sườn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 thấy người trong tiệm phong không cần quà hưng bù, nàng m ư ợ n lại đây cấp tiểu nhi tử, phân phó nói, tiểu bảo a, ngươi mau cấp mụ mụ phiến điểm phong. Tiểu bảo làm theo, hai chi cánh tay t ặ c có lực nhi, phiến đến lưu mỹ vân rốt cuộc ngắn ngủi mát mẻ một lát, hắn phiến mệt mỏi, lại đổi nhị bảo, nhị bảo không kính nhi, đại bảo lại tiếp thượng. bên cạnh cùng nhau làm tóc cũng mồ hôi ướt đẫm khách hàng, thấy lưu mỹ vân này đã i n g ộ đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ ánh mắt, ba cái nhi tử dưỡng lâu như vậy. Lưu Mỹ Vân cũng liền lúc này mới cảm giác có điểm hồi báo, chính là có thể lại nhiều điểm kiên nhẫn, liền càng hoàn mỹ. Mẹ, đều 40 phút, n g ư ơ i này sao còn không có hảo a? Nhị bảo thất thần phe phẩy c â y quạt, người đều đã mệt r ã rời. Lập tức thì tốt rồi, n g ư ơ i đừng lao thúc r ụ c Lưu Mỹ Vân lỗ t h a i đều phải bị n h ắ c mãi ra cái k i tới. Qua một lát, Đại Bảo lại thò qua tới, mẹ, nữ hài tử làm tóc như thế nào muốn lâu như vậy a? Vương tú Anh ở bên cạnh nghe xong cười trêu chọc. Ngươi về sau tìm t ứ c phụ nhi, làm tóc cũng đến lâu như vậy. Đại Bảo quyết đoán lắc đầu, ra đây tìm đoạn tóc t ứ c phụ nhi. Tiệm cắt tóc khách hàng đều cười vang một mảnh. Lưu Mỹ Vân lại tức giận nói, liền các ngươi như vậy không kiên nhẫn, về sau tám phần tìm không thấy t ứ c phụ nhi. Ra đây liền không cần t ứ c phụ nhi. Lục Đại Bảo vẻ mặt không sao cả, chỉ là d ầ m g ì thúc rủ, mụ mụ đều hơn một giờ làm. Lưu Mỹ Vân nhắm mắt lại, trực tiếp lại mở ra che chắn, làm cho bọn họ chính mình về trước ra. từng cái lại không chịu hồi, ngóc bên người đâu lại gác kia liên tiếp thúc rủ. Mỗi khi lúc này, Lưu Mỹ Vân liền đối lập ra Lục Trường Trinh h à o tới. thật vất vả làm xong tóc, Lưu Mỹ Vân cùng Vương t ú Anh một người cầm một mặt gương lẫn nhau xem. Mỹ Vân, ngươi cái này tóc làm được quá xinh đẹp, so điện ảnh Minh Tinh còn xinh đẹp. Tẩu tử, ngươi cũng đẹp a, như vậy c u ố n một chút, đều không ngừng tuổi trẻ 10 tuổi. Vương t ú Anh k h ả y tóc, nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình, k h ỏ e miệng độ cung vẫn luôn không đi xuống quá.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 Lưu Mỹ Vân chú ý tới, mang hải tử tới trong tiệm mua quần áo khách hàng so năm trước muốn nhiều đến nhiều, có một hai cái còn đoán giận k i ể u dáng quá ít. Thời trang trẻ em vốn dĩ chính là rất có thị trường một h ố i theo đại gia kinh tế tiêu phí năng lực tăng lên, so với xả bố cấp hải tử tùy tiện làm kiện x ê m y đ hoặc là nhặt người khác dư lại xuyên, càng ngày càng nhiều gia trưởng bỏ được tiêu tiền cấp hải tử mua bộ trang phục. Đặc biệt đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, trong nhà chỉ có một hai cái hải tử, liền càng thêm trở nên quý giá lên.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 lại đều liên tiếp khen, đặc biệt lao gia tử, một phen tuổi, còn nói muốn đích thân lại cấp tiểu t à n g tôn làm một bộ bóng bàn trụ, cản đều ngăn không được. Đại bảo mang về tới này gì a, như vậy giờ, ta trước cầm đi tẩy tẩy. Nô mẹ xem đại bảo mang về tới một đống sắt vụn đồng nát, m à t khắc dính thủy dễ dàng dì sắt, nàng liền lấy làm bố xoa xoa. Chỉ cái kia ống trúc đại bảo nói muốn phóng trên bàn đường ống đựng bút dùng, nàng liền chuẩn bị chuẩn bị xà phòng thủy cấp rửa sạch sẽ chút. Ta nhìn xem. Lão gia tử mang theo kính viễn thị, muốn nhìn một chút đại tàng tôn nhặt về tới gì bà bối. Dơ thật sự, ngài đừng hướng trên quần áo phóng. Nô mẹ tùy tay đưa qua đi, còn lấy khăn trước lao hai hạ. Cái kia ống trúc bên ngoài gồ ghề lồi lõm, khe hở tất cả đều là bụi đất dơ bẩn. đ i ề u khắc tiểu nhân nhi cũng nhìn không ra là cái gì. Lão gia tử s ở trường cẩn thận nhìn nửa ngày, càng nhìn mày nhăn đến càng sâu. Ngài trước nhìn, ta đi giúp mỹ vân nấu cơm ha. Nô mẹ thấy lão gia tử cân nhắc nửa ngày. nàng r ứ t khoát tiên tiến phòng bếp bận việc, chặn vạn người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ngồi vây quanh một bàn ăn cơm thời điểm, lão gia tử đột nhiên mở miệng triều lục uyển quân phân phó nói, tuyển quân, ngươi ngày mai tan tầm, mang theo cái này ống đựng bút đi một chuyến tiểu t i ệ u nơi đó. lục uyển quân liếc liếc mắt một cái, dừng lại c h ớ c đ ư a ba, ngươi hoài nghi đây là cái đồ cổ à? ta nhìn là rất giống. lão gia tử lấy kính viễn thị nhìn nước chừng 40 phút đầu, còn lấy b ố lau khô nhìn kỹ, cảm thấy kia ống trúc thượng điêu khắc nhân vật giống như lúc.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 liên nhìn đến t ứ c phụ nhi ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm cái kia trẻ che ống vừa thấy chính là nửa ngày hắn bò lên trên giường t ứ c phụ nhi đừng nhìn nên ngủ lập tức lưu mỹ vân cuối cùng lao hai hạ đem ống trúc phóng trong ngăn tủ thu hảo lúc này mới chui vào ổ chăn thấy t ứ c phụ nhi ngoan ngoãn nằm xuống lục trường trinh vừa muốn chuẩn bị làm điểm gì thời điểm liền nghe được nàng hỏi r a r a nói cái kia tiểu tiểu là ai ngươi biết không lục trường trinh bàn tay tiến trong quần áo thuận miệng trả lời thiệu lâm văn Tiểu cô một cái bằng hữu, ta cũng đã lâu không gặp. Thiệu l a o Tiên Sinh, Lưu Mỹ Vân cả kinh một chút từ trên giường ngồi dậy. Lục t r ư ơ n g Trinh, ngươi nhận thức. Hắn có phải hay không ở Văn Tu quán công tác? Sau đó thư pháp rất lợi hại. Lục t r ư ơ n g Trinh gật đầu, đã về hưu giống như, thư pháp là không t ồ ổ i Năm trước ăn tết nhà ta trên cửa câu đối chính là hắn đưa, ngươi không phải còn khen tự đẹp tới? Lưu Mỹ Vân trong đầu nháy mắt hiện lên năm trước ăn tết thời điểm, Lục h u y ể n Quân là mang theo một bộ câu đối về nhà. nói là bằng hữu đương nàng lúc ấy xem tự nhi đẹp liền khen vài câu cũng không để ở trong lòng qua tuổi xong mấy tháng thời điểm cửa câu đối d a i nắng dầm mưa bóc ra cuốn biên không quá đẹp lại cấp tiểu bảo xả hư nửa thành nàng liền cùng lục uyển quân nói một tiếng trực tiếp sẽ sách sẽ muốn sớm biết rằng là thiệu lâm văn lão sư tử nàng liền phiếu lên cất chứa làm sao vậy lục trường trinh vẻ mặt hoang mang xem lưu m ị vân này biểu tình hắn suy đoán hỏi thiệu thúc thúc về sau sẽ rất lợi hại ân Lưu Mỹ Vân gật đầu, thư pháp đại sư làm qua thư pháp triển, một bức tác phẩm thấp nhất có thể bán năm vị số, thừa quá một cái văn vật chứa trị loại tiết mục đặc biệt hỏa, còn đ ă n g qua Xuân Vãn. Xuân Vãn phía trước lục trường Trinh Miễn cưỡng có thể nghe hiểu, Xuân Vãn hắn liền không lớn minh bạch là cái gì. Lưu Mỹ Vân liên tiết âm lịch liên hoan tuyệt tối, đại niên 3 0 bá, hiện tại còn không có, chờ sang năm ăn Tết người là có thể thấy. Đến nổi thiệu Lâm Văn lão sư, Lưu Mỹ Vân trước kia chỉ ở trên T V xem qua.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 Hô hấp rồn rập vui đùa nói, ngươi không phải nói thiệu thúc thúc tự thực đáng giá sao? Ta ra mặt dày, đi giúp ngươi nhiều muốn hai p h ú c ngươi thật không biết xấu hổ. Lưu Mỹ Vân c h ừ n g hắn, Lục Trường Trinh lung tung gật đầu, thanh âm khàn khàn lại vội vàng, ân, tức phụ nhi, ta không biết xấu hổ. Chương 115 t r ư ờ chương 115 Ngày hôm sau, Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng thu thập hảo muốn mang lễ vật, liền chuẩn bị đi bệnh viện cùng Lục Uyển Quân hội hợp, chờ nàng tan tầm cùng nhau thượng thiệu lão sư trong nhà bái phòng.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 Mẹ, ta có thể hỗ trợ sách đồ vật ta, ngươi liền mang ta một khối đi, cầu xin. Nói được so sướng đến độ dễ nghe. Lưu Mỹ Vân không giao động, trực tiếp vạch trần. ở nhà đều sai sử bất động người, đi ra ngoài có thể c ầ n mẫn. Ta c ầ n mẫn, ta bảo đảm c ầ n mẫn. Lục nhị bảo vội vàng vội vàng lên cần đoạt lấy Lưu Mỹ Vân trong tay sách theo đồ vật, vẻ mặt lời thể son sắt. Mẹ, ngài chỉ cần mang lên ta, hôm nay đi ra ngoài, ngài chỉ đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngài làm ta chạy chân. Ta tuyệt đối không thu phí, Lưu Mỹ Vân, đừng cho ta chỉnh vẻ thuận miệng. Thơ cổ không gặp ngươi bối mấy đầu. Lục Nhi bảo, ta bối, mẹ, ngài nếu là không tin, nghe ta trên đường chậm rãi cho ngươi bối ha, ngươi muốn nghe đường thơ vẫn là t ố n g tử. Mẹ ngươi muốn nghe người câm miệng. Lục Trường Trinh kỵ xe đạp lại đây, liền thấy con thứ hai túm ẹ nó cánh tay lại ở đằng kia một bộ bộ làm lũng, hắn trầm giọng nói, đồ vật cho ta, chính mình trở về xem tivi, lại không phải đi ra ngoài chơi.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 dễ dàng làm người thỏa mãn cùng bình t h ư ớ n g Lục Trường Trinh lúc này liền nhịn không được cùng nàng bẻ xả bẻ xả. Ta đây t ứ c phụ Nhi Trường đẹp như vậy, ta có điểm nguy cơ ý thức này không tật xấu đi. Phía trước các ngươi Trường học còn một đống lớn mao đầu tiểu tử cho ngươi viết thư tình tới. Khi ta không tồn tại, thư tình hiện tại còn ở nhà bọn họ tủ quần áo phía dưới đại trong dương thu đâu. Lục Trường Trinh thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Đó là học thuật giao lưu, ngươi mỗi phong thư đều trộm đạo nhìn. Còn ở chỗ này cho ta nói h i ể u nói vượng.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 nhìn lại cùng không kết hôn dường như về sau đi ra ngoài ta cùng Nhi tử nếu là không ở trước mặt người khác lại muốn hiểu lầm trước có nam sinh viên x u n xoe tỏ vẻ khinh mộ sau có nhiệt tâm bác gái phao cái suối nước nóng đều phải giới thiệu đối tượng đối với tức phụ Nhi xinh đẹp đến quá đục lỗ Lục Trường Trinh chính là một chút không dám thả lỏng cảnh giác hắn đảo không phải đối chính mình tức phụ Nhi không yên tâm hắn là không yên tâm người khác tục ngữ nói như thế nào tới không sợ t ặ c trộm liền sợ t ặ c nhớ thương đặc biệt những cái đó người trẻ tuổi Lưu Mỹ Vân nếu không phải hướng về phía kia vài câu khen nàng xinh đẹp nói, thật muốn giống vừa rồi Ninh Nhị bảo lỗ thay như vậy, làm nam nhân cũng nếm thử tư vị. Tức Phụ Nhi, ngươi nói hai ta vốn dĩ chỉ kém 6 tuổi, ngươi này tóc một quển, y phỏng t r ừ n g đi ra ngoài người đều cho rằng ta đại ngươi 10 tuổi. Lục Trường Trinh cũng không phải nói hiếu nói vượng, theo tuổi tác tăng trưởng, Lưu Mỹ Vân là càng trang điểm càng tuổi trẻ xinh đẹp, chính mình t ắ c rõ ràng không bằng năm đó Thanh Tuấn, trước kia hắn còn dám trộm cái lười răm ba bữa không tạo d â u hiện tại mỗi ngày quát đi ra ngoài đều có người nói hắn châu già gặm cỏ non hắn mới 36. chỗ nào liền già rồi lục trường trinh sắc thật bất lão hai mươi mấy tuổi thời điểm ngũ quan hình dáng chính là cái loại này ngạnh lãng xoá khí hiện tại ba mươi mấy tuổi trên mặt rút đi ngây ngô cả người nhìn qua càng thêm thành thục cổ trọng hình dáng cũng càng hiện c ơ n g nghị hoàn toàn chính là lưu m ị vân thực ăn cái loại này khoảng bộ đội chiến hưu nói d ỡ n nói hắn châu già gặm cỏ non cũng bất quá là hâm mộ hắn cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi còn có như vậy đại tam đứa con trai còn không đến 40 tuổi nam nhân gia đình sự nghiệp đều t h việc thua duy nhất có thể nói tuổi tác kém c h è n ép hắn còn có thể nói gì đâu nam nhân tuy rằng vô cớ gây rối không có việc gì tìm việc nhi nhưng những câu chủ đề không thể thiếu khen nàng xinh đẹp lưu m ị vân hư vinh tâm q u á y phá một chút khí đều sinh không ra ngược lại còn ôn tồn hướng hắn ngươi đừng nghe người ta nói h i ế u nói vượng ta không thích tuổi trẻ khí thịnh liền thích ngươi như vậy hơn 30 tuổi thành thục cổ trọng có trách nhiệm, có đảm đương, lại kiên cường nam nhân. Hơn nữa, ngươi quản người khác làm gì, ta chính mình quá hảo chính mình nhật tử là được. Phía trước nắm xe đạp đem nam nhân khoe miệng độ cung đều phải kéo đến nhị sau căn nhi. Nghe tức phụ nhi trắng ra thuyết minh tình yêu, hắn không bao giờ giống lúc trước như vậy, mặt đỏ lại vô t h ố ngược lại đấy mắt hiện lên một mặt thực hiện được giả hoạn, thậm chí hận không thể đường t r ư ờ n g t h ổ i bay huyết sao tới. Chỉ là này hảo bầu không khí, lập tức cấp nhi tử một giọng nói phá hư ba. các ngươi có thể hay không kỵ nhanh lên nhi nhân ra đi đường đều vượt qua các ngươi lạp lục nhị bảo kỵ đi ra ngoài lão trưởng một đoạn quay đầu nhìn lại hắn ba t r ư ờ n g xe đạp liền cùng chân cẳng không hảo xử dường như lão đảo lắc lư cả buổi còn ở phía sau biên nét mực làm nhanh lên tiểu cô đều tan tầm lưu mỹ vân lấy lại tinh thần cũng ở phía sau biên thúc r ụ n nàng còn muốn đi giám đồ cổ đâu thiệu lão sư r a ở tại tây thành ngõ nhỏ một tòa tứ hợp viện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 t i ệ u Lâm Văn một bên nội, một bên triều Lục Uyển Quân nhẹ giọng cười nói, ngươi này chất nhi tức phụ nhi hai vợ chồng, so nhân gia mới vừa kết hôn tiểu phu thê còn n ị vai à? Từ tiến phòng hắn liền phát hiện, nay vợ chồng son liền không lẫn nhau rời đi quá một mét xa, Lục Trường Trinh càng là đôi mắt đều vẫn luôn dính hắn tức phụ nhi trên người, liền cùng năm đó phụ thân hắn giống nhau như lúc, ta đều xem thói quen. Lục Uyển Quân nhún vai, kết hôn vài thập niên như một ngày phu thê, nếu là nàng đại ca cùng tẩu tử còn ở nói. Khẳng định cũng là như vậy ở chung hình ảnh. Cô nói lại, còn muốn bao lâu có thể hảo a? Lục nhị bảo ở thư phòng dạo qua một vòng, các đại nhân từng cái đều lo chính mình nói chuyện không ai phản ứng hắn. Trên tường tranh chữ hắn đều số xong một lần. Nửa giờ qua đi, Thiệu thúc thúc còn ở n g h i ê n cứu ống được b ú t liền hắn một người nhảm chán lại t ị h m ị c n không dám đi phiền hắn ba mẹ, liền tới Lục Uyển Quân nơi này chơi xấu. Nhanh, ngươi lại chính mình chơi trong chốc lát ha? Lục Uyển Quân c h ấ n ăn hắn. Thiệu Lâm Văn buông trong tay kính lút. nhìn mắt trước mặt Tuấn lãng xoáy khí Tiểu Hải Nhi, hắn lại cười nói, không phải nghe nói Tam Bảo t h a i sao? Mặt khác hai cái như thế nào không một khối mang ra tới? Lão đại ở nhà đọc sách đâu? Lão Tam đưa đi cùng thiếu niên. Lục Uyển Quân trả lời, ha ha, thật không sai, nháy mắt chúng ta đều là ra ra bối nhi người, nhưng không sao, quá hai năm ta cũng tính toán về hưu. Lục Uyển Quân thở dài, cùng ngươi giống nhau, ở nhà hưởng hưởng phúc, đủ loại hoa gì đó. Lục Uyển Quân hiện giờ cũng tới rồi về hưu tuổi. Tuổi trẻ thời điểm giao phẫu thuật có thể mấy ngày mấy đêm không buông tay. Hiện tại bắn ngược trở về, thủ đoạn đã có điểm không chịu nổi. Lôi Hảo mệt mỏi hơn phân nửa đời, là nên quá điểm ăn no liền ngủ n h ậ t tử. Thiệu Lâm Văn cũng hiểu biết Lục Uyển Quân, biết nàng có thể nói x u ấ t khẩu, tất nhiên là trong lòng đã quyết định tốt. Xem Lục Nhị Bảo ở thư phòng liền không đ ì n h quá nhúc nhích, Thiệu Lâm Văn phong cách vừa chuyển lại nói, ta xem Nhị Bảo hình như là cái tính nôn nóng. s c thật. Lục Uyển Quân gật đầu, đứa nhỏ này cơ linh là cơ linh.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 Lục chương trình chính là thân sinh mới có này đ ã n ngộ. Lục nhị bảo thấy hắn ba mẹ quyết tâm muốn chính mình tới thiệu gia gia nơi này học thư pháp, kháng nghị không có kết quả sau, quay đầu liền đem cuối cùng hy vọng rơi xuống thiệu gia gia nơi này. Thiệu lâm văn xem này toàn r a cãi nhau, k h ỏ e miệng nhịn không được cũng đi theo d ơ lên lên. Sờ sờ nhị bảo đầu, giải quyết dứt khoát, tự xấu không phục quảng g i á o ta giáo lên càng có cảm giác thành t i u không tuổi, ngày mai liền tới đây đi. Lục nhị bảo thở dài.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 trong đầu toàn bay đổ cổ hai chữ lục trường trinh càng tuyệt chính là ra mặt dày tìm thiệu lão sư cầu trên tưởng kia phó tự chính là lưu mỹ vân nói với hắn nàng hoa hơn bạn mua tới tiễn khách hộ kia phó hiện tại một phân tiền không hoa liền từ thiệu thúc thúc nơi đó trực tiếp muốn tới một chút chiếm tiện nghi đối lý đều không có hai vợ chồng một cái trầm mê ngoại ý muốn nhặt được đồ cổ một cái kéo nhân ra lông dê trở về trên đường liền kém sướng bài hát chúc mừng cung biểu tình héo héo lục nhị bảo hình thành tương phản m ấ h liệt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 chính là điêu khắc ra c ô rác một kiện tác phẩm đánh ra nhân dân tệ hơn 1.000 vạn giá cao hơn nữa nghe nói lúc trước cái này ống đựng bút còn kém điểm bị người đương rác rưởi vứt bỏ lúc này lớn nhất mặt giá trị vẫn là 10 nguyên đại đoàn kết 1.000 vạn giá trị lục trường trinh đến ở trong đầu thay đổi hồi lâu thật vất vả tiêu hóa sau lục trường trinh nuốt nuốt nước miếng run i ọ n g nói tức phụ nhi ta ngày mai lại đi mua một phen khóa bằng không ngủ không yên ổn lưu mỹ vân chương 11 6 chương 116 1981 năm cuối năm thời điểm, nữ bài lần đầu đạt được gật cột quán quân. k a đoạn thời gian phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều là hoan hô hò hét thanh âm. Mà Lưu Mỹ Vân cũng tại đây loại tiếng hoan hô chung, người được tân thương cơ bán đồ thể dục. Nói trắng ra là, chính là cọ nhiệt độ. Đồ thể dục đã từng ở thập niên 80 cũng là bà khoảng, bất quá chân chính ở thị trường thượng đại nhiệt là ở 1984 năm quốc gia của ta lần đầu tiên đạt được thế vận hội Olympic Kim bài về sau. khi đó hoa mai bài đồ thể dục làm thế vận hội olimp tiếp quân đoàn thi đấu phụ ở thế vận hội olimp tiếp sau khi kết thúc năm sản trực tiếp tiêu lên tới 1.200 vạn kiện lưu mỹ vân tiểu đánh tiểu nháo tính toán ở 82 năm đầu xuân thời điểm nương nữ bài đoạt giải quán quân nhiệt độ làm một đợt marketing trực tiếp cùng h a c h xưởng trưởng bên kia ký một bút 10 vạn kiện đơn đặt hàng này nhưng đem h a c h xưởng trưởng bên kia dọa nhảy dựng từ nhỏ mấy ngàn đơn đặt hàng lượng trực tiếp vượt qua đến lượng sản 10 vạn kiện nguyên liệu nhân công máy móc hao tổn thất thất bát bát phí dụng tính xuống dưới hách sưởng trưởng cho Lưu Mỹ Vân thấp nhất sinh sản báo giá 18 nguyên một bộ Lưu Mỹ Vân cũng sảng khoái không cùng hắn có kè mà cả chỉ là đem nguyên lai like 50% dự chi khoảng áp tới rồi 30%. 180 vạn tổng tiền hàng 30%, cũng chính là 54 vạn Hoa Mỹ trước mắt tài chính vừa vặn có thể quay vòng lại đây lại nhiều nàng liền ăn không vô Lưu Mỹ Vân đem trang phục cửa hàng tài chính đều để ở này một đơn thượng. mức là xưa nay chưa từng có đại, tương ứng nguy hiểm cũng là xưa nay chưa từng có. Bất quá Diêu Thuận Lục từ mua phòng ở kinh thành xem như cắm dễ xuống dưới về sau, lá gan cũng càng thêm nổi lên tới. Lưu Mị Vân nói có thể hành sinh ý, hắn đi theo làm liền xong việc nhi. So sánh Hoa Mỹ bên này đang ở có kế hoạch thúc đẩy tiếp theo cái b o khoản, tâm đỉnh trang phục cửa hàng bên kia tuy rằng đã trải qua lúc ban đầu bán đoạn hóa cung ứng không thượng tình huống, nhưng ở bạch đỉnh tự mình đi dương thành bên kia kịp thời bổ một đám hóa về sau. hiện giờ cũng coi như là có thể kinh doanh lên. đ i Dương Thành lấy hóa phí tổn tính thượng nhân lực cùng thời gian, khẳng định không có phía trước Từ q u ố c doanh x ư ở n g kho hàng làm ra tới động lại hóa lợi nhuận cao. Nhưng mặc dù là như vậy, mỗi ngày buôn bán n g h c h k é m cỏi nhất cũng có 2-300. Chính là tâm đỉnh phía trước đánh giá rẻ nhiều tiêu phương thức, đồng dạng quần áo ở cửa hàng bách hóa cùng trong lòng đỉnh, hoàn toàn là không giống nhau giá cả. Nhưng là hiện tại Từ Dương Thành bên kia lấy hóa, nàng không thể không đem giá cả để đi lên một chút. nếu không như vậy vất vả đi một chuyến còn kiếm không được mấy cái tiền, một chút đều tính không ra. chỉ là như vậy, các nàng giá cả ở Hoa Mỹ bên kia liền không có nhiều ít ưu thế, kém không được một hai khối dưới tình huống, mọi người liền càng nguyện ý lựa chọn đã ở kinh thành đã đánh ra danh khí tới Hoa Mỹ. hơn nữa nhân ra cửa hàng trang hoàng đến cũng xa hoa thượng cấp bậc, ở bên trong mua quần áo nói ra đi trên mặt còn có mặt m ú i bất quá lúc này làm trang phục sinh ý, thị trường này một khối to bánh bột nô g ăn người còn rất ít. Bạch Đình chỉ cần có đồ ăn t h ợ n a bản sẽ không sợ không khách hàng. duy nhất làm nàng đau đầu vẫn là nguồn cung cấp vấn đề. nàng này ngựa đầu đàn thượng liền phải tốt nghiệp, trường học luận văn tốt nghiệp còn phải chuẩn bị, thật vất vả thi đậu đại học liền vì kia một giấy văn bằng, này đều đến cuối cùng một bước cũng không thể lại thiếu cảnh giác. cho nên đuổi kịp nghỉ hệ thời điểm làm nàng chạy hai tranh dương thành bị hóa còn c h ắ c vá, này một khai giảng nàng nơi nào chịu khai thân, bất đắc dĩ k h o ả n h khắc, nàng chỉ có thể giống lúc trước bày quán vỉa hè thời điểm giống nhau. mua đức mặt khác hộ cá thể trong tay nguồn cung cấp phí tổn giới tuy rằng cao điểm bán một kiện quần áo lợi nhuận thấy được nhưng ít nhất có thể giúp nàng vượt qua này mấy tháng tốt nghiệp mấu chốt thời kỳ chính là có đôi khi tổng hội gặp được một ít sốt ruột chuyện này ngươi này lấy đều là chút gì quần áo a lại phá lại cũ ngươi lấy người khác xuyên qua tới lừa gạt ta đi bạch đình thiên trước mắt mấy đại bao tải quần áo cũ vẻ mặt ghét bỏ đại tỷ này sao có thể là quần áo cũ ngươi nhìn kỹ xem đều là Hồng Công bên kia lại đây mới nhất khoảng Dương Thành bên kia thật nhiều người đều ở mua Nam Nhân sốt ruột giải thích Bạch Đình không nốc ngươi này giàu mỡ đều còn ở bên trên ta như thế nào đặt tới trong tiệm bán này đó ngươi tìm người khác đi ta từ bỏ đừng a đại tỷ Nam Nhân bắt lấy Bạch Đình này không phải ngươi lần trước nói đi Dương Thành mang quần áo trở về ngươi liền thu ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời ta chính là tìm người mượn tiền đi bên kia Bạch Đình ném ra cánh tay n h ữ mày Ngươi lấy quần áo cũ lửa gạt ta làm ta như thế nào thu? Ta còn nói đối quần áo yêu cầu, ngươi như thế nào đều trang n g h e không hiểu. Ta mặc kệ, dù sao ta quần áo mang về tới, này một chuyến liền này mấy túi quần áo, hoa ta 500 nhiều khối, ngươi đến đem tiền bồi ta. Nam nhân vừa nghe bạch đình không cần quần áo sao được, hắn là thật đem bạn bè thân thích tiền đều mượn biến mới đi Dương t h à n h mệt chết khiếp không nói, còn lo lắng đề phòng. Đến n ỗ i quần áo, hắn chính là xem tiện nghi nghị có thể nhiều mua nhiều kiếm. lại nói những cái đó quần áo kiểu dáng vốn dĩ chính là thời thượng, c ũ điểm có gì cái gọi là có người mua trở về còn không nhất định có thể nhìn ra được tới đâu. hắn thậm chí cảm thấy bạch đình chính là ở cô ý chọn đâm tới, như thế nào người khác có thể thu, liền hắn không thể. ngươi chính là n g ạ n h đưa cho ta, ta cũng không cần. bạch đình đem người l ẩ y ra, thái độ c ư n g ngạnh, chính ngươi đổ tiện nghi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, ta cùng ngươi liền miệng hiệp nghị đều không có, chính ngươi hạt mang nhiều thế này ngoạn ý nhi. Ta bãi trong tiệm bán không phải là t ạ p ta chính mình chiêu bài sao? Đừng cho ta xả những cái đó. Dù sao hôm nay này đó hóa, ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Nam nhân thấy bạch đình nói không nghe, rướt khoát một chân đem túi đá một bên, mất đi kiên nhẫn bắt lấy nữ nhân c ổ áo, phẫn nộ nói: Ta mẹ nó chính mình lót tiền cho ngươi lấy hóa, ngươi không cần ta bán cho ai đi. Ngươi nói chỉ cần thời thượng tân khoản, yêu cầu hoàn toàn mới sao? Người dương thành bên kia lão bản đều cùng ta nói là tân lại đây thời thượng hóa. Ngươi một câu không cần, là mẹ nó muốn cho ta cùng đường sao? Ta mượn những cái đó tiền, ngươi thế lao tử còn? Sẽ xuống hiền lành mặt nạ nam nhân lộ ra vẻ mặt dữ tợn vẻ mặt phẫn nộ tới, hắn nắm tay nắm chặt, che kín h ồ n g tơ máu trong mắt hướng ra phía ngoài nổi lên biểu tình nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Ngươi làm gì? Bạch Đinh dọa nhảy dựng, lại còn cường trang chấn định uy hiếp, ta kêu người, cùng lắm thì nháo đến cục công an đi. Hảo a, nam nhân bất chấp tất cả, chẳng hề để ý. Dù sao lão tử con mẹ nó hiện tại một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho ngươi một chút giao huấn lại đi vào ngồi s ủ n cái một năm hai năm, đến lúc đó khiến cho ta thân thích tìm ngươi m ô n trướng. Ngươi trước buông ra, ta suy xét một chút. Bạch đình sắc mặt tái nhợt cùng nam nhân Chu Toàn gặp được loại này vô lại nàng chỉ có thể tự nhận x u i x ẻ o vừa định thỏa hiệp thời điểm, trùng hợp nhìn đến ngõ nhỏ bên ngoài có tuần tra người đi ngang qua, nàng vội vàng không quan tâm, gân cổ lên liền bắt đầu kêu người. Nam nhân cũng không nghĩ tới nàng sẽ thật sự sẽ đem sự tình náo đại khí thượng trong lòng, trực tiếp quăng nữ nhân một cái tắt liền muốn chạy. Mau tới người a! Có người cướp bóc, Bạch Đình đều bất cứ giá nào, sao có thể dễ dàng làm hắn chạy trốn? Trực tiếp gắt gao túm chặt người xem ý để, một hai phải đem người đưa vào đi ăn lao cơm. Chờ tuần tra đội người xông lên bắt lấy nam nhân hướng cục công an đưa thời điểm. Nam nhân quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Bạch Đình liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập lửa giận mãnh liệt vô cùng. tới rồi cục công an bạch đình đỉnh trên mặt bàn tay ấn một bộ bị rất lớn kinh h á c h bộ dáng thành thành thật thật đem sự tình công đạo rõ ràng nàng có hộ cá thể g i ấ y phép lại là hoa thanh đại học sinh viên luận chân thuật sự thật khẳng định so một cái không nghề nghiệp lưu manh phải mạnh hơn rất nhiều lần lại nói nàng vốn dĩ cũng là người bị hại vì thế bạch đình bị giáo dục vài câu sau thực thuận lợi liền từ cục công an ra tới mà nam nhân kia lại bởi vì đầu cơ chụp lợi tội muốn ở bên trong ngồi s ổ n thượng một đoạn thời gian Từ Tam Bảo t h a i Thượng sơ c h u n g về sau, Lưu Mỹ Vân đối bọn họ học tập liền chào được ngay, trừ bỏ mỗi ngày hàng ngày tác nghiệp, tiếng Anh cũng đến trọng điểm học tập. Bởi vì từ thập niên 80 bắt đầu, tiếng Anh liền ấn tỷ lệ đưa vào thi đại học tổng phân, từ 80 năm 30% đến 83 năm 5 0 phần Chờ Tam Bảo t h a i thi đại học lúc ấy, cơ bản liền cùng bọn họ đ ờ i sau thi đại học hình thức không sai biệt lắm. Đại Bảo cùng Nhị Bảo còn hào điểm, mỗi ngày ít nhất thời gian đầy đủ. Tiểu Bảo bởi vì luyện bóng bàn phải vất vả điểm. Mỗi ngày thả học còn muốn đi cung thiếu niên luyện tập ít nhất ba cái giờ bóng bàn, cuối tuần nghỉ cũng muốn bảo đảm một ngày ít nhất 8 giờ luyện tập lượng. Hơn nữa gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lưu Mỹ Vân tuy rằng đau lòng hài tử, chính là xem hắn quá như ái, chưa từng có bởi vì quát phong trời mưa mà o á n giận nói không đi cái kia lời nói. Ngược lại tinh lực mười phần, nàng làm mẫu thân, lại cảm thấy vô cùng vui mừng cùng t i ê u ngạo. Nhân sinh có thể bởi vì như ái, hơn nữa kiên trì bền bỉ kiên trì, này bản thân chính là một kiện hạnh phúc sự. bất quá Lưu Mỹ Vân vẫn là tưởng tận khả năng cho bọn hắn sinh hoạt, nhiều bỏ thêm vào một ít ngũ thải ban lan thể nghiệm cùng ký ức. Cho nên tới gần cửa hải cuối năm thời điểm nàng làm lục trường trinh mở ra xe vận tải mang theo Tam Bảo t h a i đi lý ra thôn cấp trung hưng quốc bọn họ phát hàng tết. Xe vận tải là quốc doanh đơn vị đổi mới đào thải xuống dưới bán cho tư nhân. Diêu Thuận Lục ngẫu nhiên sau khi nghe được liền hỏi Lưu Mỹ Vân bọn họ muốn hay không chính mình mua một chiếc. Năm sau 10 vạn kiện đồ thể dục đưa ra thị trường. Quang ở kinh thành bán khẳng định lao lực nhi, Diêu Thuận Lục tưởng chính là đem thị trường k h c h đến thành phố kế bên đi. Không thể không nói, Diêu Thuận Lục đầu g óc vẫn là hảo sử, ít nhất ở làm buôn bán này, nơi tầm mắt cùng phán đoán đều tiến bộ thần tốc. Lưu Mỹ Vân vốn dĩ cũng không tính toán ở kinh thành dùng một lần tiêu thụ 10 vạn kiện đồ thể dụng, vì thế bọn họ hoa 6 vạn khối từ quốc doanh đơn vị mua một chiếc xỉ cột hẻn đông phong xe vận tải. Trên xe bị thượng trăm cân mới m ẻ thịt heo, là nàng tìm người cùng thôn dân trực tiếp mua một đầu heo hơi giết. cấp hoa mỹ trang phục cửa hàng tiêu thụ viên mỗi người phân điểm giữ lại nàng liền tất cả đều kéo đến Lý gia thôn đi còn có một ít gạo bột mì l ạ p sưởng kẹo đậu phộng hạt dưa gì dù sao chính là ăn tết thức ăn nàng dùng một lần cho bọn hắn bị tề nhân gia đại thật xa từ xa rời quê hương chạy xa như vậy ở núi lớn cho nàng loại anh đ ả o nàng c á i này lão b ả n như thế nào cũng muốn phúc hậu chút trung hưng quốc bọn họ cũng không nghĩ tới ở Lưu Mỹ Vân nơi này công tác chẳng những mỗi tháng đúng hạn phát cao tiền lương An Tết còn có thể phân đến nhiều như vậy thứ tốt, từng cái cao hứng rất nhiều, đều hận không thể có thể ở chỗ này loại cả đời anh đào thụ. Nay còn không ngừng, trừ bỏ h à n g Tết, Lưu Mỹ Vân còn cho bọn hắn chuẩn bị An Tết bao lì xì. Bất luận là Trung Hưng Quốc chính mình mang đến mấy người kia, vẫn là Trung Hưng quốc mặt sau lại từ trong thôn t ì m chỉ cần cho nàng làm việc, có một cái tính một cái đều có. Mặt khác tiền lương cũng cho bọn hắn mỗi người hướng lên trên điều năm khối. Lưu Mỹ Vân tự giác hoàn toàn là dựa theo thị trường phát triển cùng này một năm công tác biểu hiện ở hợp lý trong phạm vi cho công nhân phúc lợi, nhưng tự cấp Lưu Mỹ Vân làm việc những cái đó công nhân trong lòng lại đều cảm thấy chính mình là đụng phải đại v ợ n mới có thể gặp gỡ Lưu Mỹ Vân như vậy khẳng khái lão bản. Trong lúc nhất thời cảm tạ cùng chúc phúc nói đều mau đem Lưu lão bản bảo phủ. Lưu Mỹ Vân tượng trưng tính nói vài câu ủng hộ khích lệ nói liền chạy nhanh tìm cái lý do đột r u n g đại ca mang chúng ta đi trên núi đi dạo đi. Nhận đầu lâu như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đến trên núi dạo qua một vòng, mặt sau toàn bộ giao cho Trung Hưng ơ Quốc xử lý, nàng liền lại không có tới xem qua. Tam Bảo Thai cũng là lần đầu tiên tới, tuy rằng dọn vào thành đã thật nhiều năm, nhưng là bọn họ cũng không quên trước kia ở trên đảo leo cây t r í c h quả tử nh ậ t tử. Chỉ là cái này mùa tới, trên núi đã không có gì quả dại tử làm cho bọn họ hái được, nhưng Tam h u y n h đệ như c ũ thực vui sướng ở trong núi nơi nơi l o ạ n nhảy. Lục Trường Trinh kêu bất động bọn họ ba, đơn giản vung lời hung ác. muốn chính mình chạy loạn ném tới cánh tay chân nhi an tết liền chính mình ở nhà nằm quá nã pháo phóng pháo hoa gì đều đừng hy vọng xa vời có người như vậy chú hải từ sao lưu mỹ vân chừng hắn liếc mắt một cái lục trường trinh chạy nhanh sửa miệng trên mặt tràn ngập từ phụ ấm áp tươi cười c h i ề u đại bảo mấy cái đều đều nhìn kỹ điểm lộ chú ý an toàn đại bảo bọn họ mấy cái toàn rừng tây tử sau khi nghe được biên lão phụ thân này một tiếng ôn nhu quan tâm ca ba sôi nổi run run, run bà vai cảm thấy khiếp đến h o à n g